chút, lại không nghĩ rằng, tiểu nữ nhân biến thông minh, chuyên vì nàng đào hố nàng lại đường vòng nhi đi rồi người nói làm giận không làm giận trình tứ mai là buổi chiều trở về tiểu bắc thôn, ngồi đúng là triệu bốn xe ngựa, bốn dĩ tưởng hồng kỳ vẫn luôn tích cực yêu cầu đi đưa nàng nhưng đều bị nàng cử tuyệt, có có sẵn xe ngựa không ngồi, làm gì muốn cho tưởng hồng kỳ một chuyến tay không a? nói nữa, ra hỏa này nói chuyện làm việc đều là đột phát kiệu dáng hai người ngồi ở trong xe, vạn Nhất hắn lại đến cái cái gì đánh bất ngờ hôn a cái gì ngoài ý muốn ôm à, nàng đều là khó lòng phòng bị. Nàng thích tưởng hồng kỳ, thật sâu thích, chính là lộ sinh mới vừa không, nàng trong lòng thích hợp sinh kỳ thật vẫn là có xin lỗi. Loại này xin lỗi làm nàng mỗi lần cùng tưởng hồng kỳ tiếp cận thời điểm đều nội tâm giải dùa, loại này giải dùa có đôi khi làm nàng thấu bất quá khí tới. Cho nên, nàng cảm thấy chính mình yêu cầu thời gian, thậm chí tưởng hồng kỳ cũng yêu cầu thời gian, mặt kể là cái kia tuyết trắng tình vẫn là tôi diễm, các nàng đều so với chính mình càng thích hợp tưởng Hồng Kỳ đối hắn thích, cho dù là ái đều chỉ có một mục đích, đó chính là muốn hắn hạnh phúc, nếu hắn cùng người khác nữ nhân ở bên nhau sẽ càng hạnh phúc kia trình tứ mai cảm thấy chính mình có thể không chút do dự rời đi bởi vì nàng thật sự thật tự ti cảm thấy không xứng với tưởng Hồng Kỳ trở lại tiểu bắc thôn đã là trạng vạn, đẩy ra Ramon hô một tiếng, mẹ, quân bảo cô gái, sân không có người, nàng vào nhà, trong phòng cũng không ai, bất giác kinh ngạc, người đều đi đâu vậy, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài tìm xem, lại nghe đến bên ngoài trong viện Phan Lão Thái ở kêu, cô gái, cô gái, ngươi đã trở lại sao, cô gái, không thấy, trình tứ mai ba bước cũng làm hai bước ra nhà ở, nương, cô gái sao lập, bốn mai a ngươi nhanh lên đi tìm xem cô gái đi, cô gái không thấy, liền không lâu sau, ta nói ta đi cách vách ngươi thiếm trong nhà mượn điểm tuyến xử xử, cô gái ở nhà ngủ, Rồi, chính là ta trở về lại phát hiện cô gái không thấy, ai nha, ta cô gái à, ngươi đi đâu nha, phan lão thái khóc lên, mẹ, ngài trước đừng khóc, không chuẩn cô gái tỉnh nhìn đến trong nhà không ai liền đi ra ngoài tìm ngươi, chúng ta lại tìm xem, trình tứ mai khi nói chuyện người liền đến cửa, đứng ở trên đường, nàng nôn nóng mà kêu, cô gái, cô gái, hàng xóm hoa lê tẩu tử gia tới, bốn mai, cô gái không thấy, ân, tẩu tử, ngươi thấy cô gái sao? Ngươi ngẫm lại xem, ai có khả năng nhất Làm loại này thiếu đạo đức sự Hoa lê tẩu tử biên nói Biên hướng tới đằng trước trình đại tráng ra biểu mùi Trình tứ mai lập tức phục hồi tinh thần lại Đúng vậy, nhất định là trình đại tráng đem cô gái bắt đi Nạn một cổ trong lòng hỏa, thẳng đến trình đại tráng ra Vừa đến cửa nhà liền nghe được bên trong trần đại tráng Ở đánh chửi trình diễm diễm Ngươi cái sẽ không đẻ trứng gà mái Ngươi cho rằng ngươi là ai à Còn cùng ta nơi này lại nhảy Có bản lĩnh ngươi trước cho ta xin cái hại Tự gia tới Mặc kệ là nha đầu tiểu tử Chỉ cần ngươi xin đến ra tới Ta liền đối với ngươi hảo Ô ô ô ô Ta, ta cũng tưởng sinh a Đại tráng, ngươi đã quên phía trước ngươi là như thế nào Đối ta nói, ngươi nói Ngươi sẽ cả đời rất tốt với ta Lại nói ta phía trước là có thể mang thai Còn không phải bởi vì kết hôn Thời điểm bị các ngươi lôi lôi kéo kéo mà tống hỏng rồi Cho nên không thể sinh Trình diễm diễm khóc chích chích Lôi kéo vài cái liền không thể sinh hại tựa, trình diễm diễm, ngươi là nước mũi dính ra tới sao, mẹ ta nói đối, có lẽ phía trước ngươi nói mang thai căn bản chính là gạt ta, nói, ngươi có phải hay không gạt ta, ngươi căn bản liền biết chính mình không thể sinh, lúc này mới ăn và ta, ngươi cái tiền nhân, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. bạch bạch bạch, như là trình đại tráng ở ném trình diễm diễm cái tác. Ô ô, ngươi đánh chết ta đi, Trình Đại Tráng, ngươi cái này lòng lang dạ sói, ta em đẹp một cái đại khuê nữ gả cho ngươi đương mẹ kế, ngươi còn đánh ta, còn buộc ta lấy nàng đương bảo bối, nàng không phải ta sinh, ta làm gì muốn đem nàng đương bảo bối? Trình Diễm Diễm khóc đến càng cùng loạn. Cái này láng giềng đều nghe được đồng tỉnh, có chuyện tốt như chuyên môn chạy đến trình đài tráng sau tường cửa sổ phía dưới nghe, biên nghe biên giải hận mà lẩm bẩm, nên, ngươi cái không biết xấu hổ trình diễm diễm, ngươi cũng có hôm nay, thật là ông trời mở mắt, lại làm ngươi tiện, trình tứ mai ở ngay lúc này, ầm một chân liền đem trình đại, tráng ra viện môn cấp đá văng ai hiếm là muốn ngươi đem ta khuê nữ đương bảo bối, trình diễm, diễm diễm ngươi cũng không chiếu chiếu gương, liền ngươi cũng xứng. Trình Tử mai ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua trình diễm diễm, tiện đa lại chuyển hướng trình đại tráng. Trình đại tráng, ngươi nếu là cái nam nhân, liền không cần như vậy vô sĩ, ngươi nếu còn tưởng lại quê nữ trong lòng giữ lại một cái đương cha đứng đắn bộ dáng, vậy không cần như vậy đối đãi quê nữ, ngươi sẽ làm sợ nàng. Cô gái, cô, gái, trình Tử mai, cô gái cũng là ta quê nữ, ta tiếp ta quê nữ về nhà ở vài ngày có cái gì không tốt. Trình đại tráng sắc mặt xanh mét, chính là không tốt. Ngươi nghe một chút nữ nhân này nói, nàng không hiếm là cô gái, kia vạn nhất nàng đối cô gái làm ra cái gì không tốt chuyện này tới, ngươi phụ trách nhiệm sao? Cô gái là ta mệnh căng tử, nếu là nàng có điểm chuyện gì, ta bảo đảm sẽ đem ngươi cùng tiện nhân này cùng nhau chém, trình tứ mai nói dẫn tới bên ngoài hàng xóm nhóm tán đồng. Mọi người đều nói, cô gái nên cấp bốn mai, bốn mai tư tưởng hảo, thiện lương, không giống như là trình đại tráng ăn nồi xem bồn, ở bên ngoài làm tam làm bốn. Như vậy hỗn chướng cha có thể cho hài tử làm cái gì tấm gương? Nàng dám, nàng nếu là dám đối với ta quê nữ như thế nào, ta muốn nàng mệnh. Trình Đại Tráng hướng về phía Trình Diễm Diễm chính là một hồi giống, chỗ nào còn có một chút qua đi đối Trình Diễm Diễm ngoan ngoãn phục tùng hình dáng. Trình Diễm Diễm khóc đến cùng lệ nhân giống, nhau mau, biên khóc biên tố, Trình Đại Tráng, ngươi không phải người, ngươi rất tốt với ta. Cho ta mua cái này mua cái kia chính là hống ta cùng ngươi ngủ, ta cùng ngươi ngủ, ngươi liền không hiếm lạ, đối ta như vậy như vậy không tốt, ô ô, trình đại tráng, ngươi sẽ tao báo ứng ha ha, hai ngươi là một cây thằng thượng châu chấu, trình tứ mai lạnh lùng mà ném cho trình diễm diễm một câu, đem ta quê nữ giao ra đây, bằng không, ta báo đồn công an, xem ai cuối cùng xui xẻo, cái này, đại, tráng, ngươi nhân đừng lại thua tiền a trình diễm diễm năng nỉ trình đại tráng trình đại tráng đành phải đáp ứng tạm thời sẽ không lại đi tìm cô gái hắn từ bên trong đem cô gái ôm ra tới tiểu Gia hỏa đã ngủ rồi lúc này bị trình tứ mai tiếp nhận đi ôm vào trong ngực khóc tiểu Gia hỏa còn hướng nàng trong lòng ngực chui toảng tự hồ ở tìm một cái càng ấm áp thoải mái ngủ giường. lại nhiều phiền não cũng ở nhìn đến nữ nhi trong nháy mắt tan thành mây khói trình tứ mai ôm cô gái về tới trong nhà mới vừa đem cô gái phóng tới trên giường đất vàng xếp hảo bên ngoài liền vang lên một trận xe đạp thanh âm theo sát có người vén lên màn liền vào được lại là Dương Văn Sinh nhị tỷ phu ngươi sao tới? Trình Tử Mai kỳ quái mà hướng hắn phía sau nhìn xem ta Tam tỷ không có tới, ân là ta một người tới Dương Văn Sinh nói ánh mắt liền có điểm quái gì mà nhìn Trình Tử Mai Văn Sinh ra a Tam đào đâu? Phan Lão Thái cũng hỏi Tam đào ở nhà nằm đâu nàng không có tới thấy. Lão nhân tiến vào, nguyên bản há mồm muốn nói chuyện Dương Văn Sinh từ bỏ, chỉ là cấp Trình Tứ Mai nháy mắt, Nga, mẹ, ta cùng nhị ca đi hương tử ra một chuyến A, nhị ca tìm hương tử cha có việc nhi, Trình Tứ Mai nói chuyện liền từ trong phòng ra tới, đi theo Dương Văn Sinh liền đến cổng khẩu, tam tỷ phu, ngươi nói đi, chuyện gì, có phải hay không lại cùng ta tam tỷ cãi nhau, Trình Tứ Mai vội vàng hỏi, không phải, Dương Văn Sinh có điểm hữu khí vô lực, hắn nhìn Trình Tứ Mai, bốn mai, Ngươi tam tỷ có bệnh, bệnh còn không tốt lắm, Chính là ta không dám cùng lão nhân nói, Tam đào liền ngươi cũng không cho nói cho, Nàng nói, nàng tới trên đời này đi rồi một chuyến, Nàng không hối hận, A, trình tứ mai thân thể nhóng lên, người đặng đặng lui ra phía sau hai bước, Thân thể liền dựa vào trên tường, Chuyện khi nào nhi, Ngươi vì cái gì không đem nhị tỷ đưa đến trong thành đi chữa bệnh, Ta mượn chút tiền, tưởng đưa nàng đi, Chính là nàng sau đều không nghe, Ta biết nàng là đâu, lòng tiền, Dương Văn Sinh nói tới đây, bỗng nhiên đình chỉ, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chậm chậm trình tứ mai, trình tứ mai bị hắn nhìn chậm chậm đến có chút kinh ngạc, tam tỷ phu, ngươi, sao lạc, bốn mai, ngươi tam tỷ còn nói, nàng không thể đi hòa hòa tiền, nàng muốn đem tiền đều lưu lại cho ngươi cùng ta mang theo bọn nhỏ cùng nhau sinh hoạt, gì, trình tứ mai bị Dương Văn Sinh này một câu cấp làm cho không hiểu ra sao, trong đầu nhất thời không phản ứng lại đây, nàng chừng mắt, Dương Văn Sinh, sao kêu ta cùng ngươi mang theo hài tử cùng nhau sinh hoạt a? Cái này, bốn mai, ta kỳ thật cũng rất làm khó, là ngươi Tam tỷ nói, ta có thể như thế nào? Ta vốn là không đồng ý, sau lại cảm thấy ngươi hiện tại cũng một người, ta thật mau, ban một cái tát, Trình Tử Mai liền ném ở Dương Văn Sinh trên mặt, nàng gần như rống, "Dương Văn Sinh, ngươi cầm miệng cho ta, ta nói cho ngươi, ngươi muốn vẫn là cá nhân, hiện tại liền trở về đi ta nhị tỷ đưa trong thành đi chữa bệnh." Ngươi nếu không phải người, ta đây liền đi đem ta nhị tỷ cùng hài tử đều tiếp trở về, ta mang nàng đi trong thành chữa bệnh, ngươi có thể nhẹ nhàng, bất quá, về sau ngươi nhi tử, ngươi liền đừng tưởng tái kiến. Bốn mai, này thật không phải ta ý tứ, là ngươi tam tỷ, Dương Văn Sinh còn muốn nói nữa, trình Tử mai cầm lấy cành cửa cái quốc, buông hắn đỉnh đầu liền đi, lăng, hiện tại lập tức lăng trở về đi chiếu cố tỷ của ta. Hảo, ta đi, ta đi, ngươi tam tỷ đây cũng là sợ ngươi lại tìm nhà tiếp. Theo, nàng nói đem bọn nhỏ đều giao cho ngươi, nàng cũng yên tâm, Dương Văn Sinh còn ở rong dài, Trình Tứ Mai tự trên mặt đất nắm lên một khối đá liền tạt qua đi, ai nha, tạt trúng Dương Văn Sinh chân mặt, đem hắn đau kêu một tiếng, cưỡi lên xe đạp liền chạy. Về đến nhà, Trình Tứ Mai còn tức giận đến không được, bốn mai, ngươi tam tị phu đâu? Phan lão thái bưng thủy tiến vào, lại không thấy được Dương Văn Sinh, hỏi, lăng, Trình Tứ Mai tức giận mà nói, bốn mai, ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi tam tỷ phu, này nếu là bị Ngươi tam tỷ nghe được, lại sẽ nói Chúng ta đều xem thường bọn họ Kỳ thật chỗ nào có, từ xưa đương nương tâm Đối cái nào hài tử đều là giống nhau Mười chỉ ngón tay, xoa bóp Cái nào không đau à Ta đi ngủ, trình tứ mai khí đô đô Mà đứng dậy liền đi đông phòng Ai, bốn mai, ngươi, sao mẹ còn nói Không được ngươi Phan lão thái ở bên ngoài kêu Kêu gì kêu, quê nữ cũng mệt mỏi Này nhiều chuyện nhi ở trên người nàng đè nặng đâu Chúng ta đương lão nhân liên đảm đương điểm đi đại tẩu ta đại ca bệnh như thế nào a là qua ngủ ngủ đệ không có việc gì ngươi đừng lo lắng bốn mai trở về nói lão hiếu khôi phục thật hảo như vậy đi xuống không cần bao lâu là có thể xuất viện phan lão thái thuốc ra lời này qua ngủ kinh ngạc thật vậy trăng đại ca kia bệnh chính là bệnh cũ a lần này a là bốn mai cấp tìm một cái lão trung y hắn nhất am hiểu chính là trị liệu loại này bệnh nghe nói có thể trừ tận gốc Phan Lão Thái nói chuyện biểu tình, cũng là hai dạng, hơi có chút vui vẻ, qua ngủ bất giác tâm tình cũng vui sướng lên, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngày mai cái ta đi trong thành nhìn xem đại ca, này một đêm, trình Tử mai cũng chưa ngủ ngon, nàng đảo không phải bị Dương Văn Sinh cấp tức giận đến, mà là bị trình tam đào bệnh cấp dọa, tam đào năm nay cũng bất quá ba mươi mấy tuổi, chẳng lẽ này liền phải đi, nàng không tin, tam tỷ thân thể vẫn luôn đều thực khỏe mạnh a. Nàng lăn qua lộn lại, thiên tựa mờ sáng, nàng liền tỉnh, lên thu thập điểm đồ vật, liền ra cửa, Phan Lão Thái hỏi nàng làm gì đi, nàng hồi nói đi quê nhà có việc nhi, Nga, kia sớm một chút trở về, Phan Lão Thái ở phía sau kêu, ân, hảo, trình tử mai ứng, người liền ra cửa khẩu. Ở trên đường, nàng gặp gỡ cách vách thôn xe ngựa Phu xe hắn cũng nhận thức Còn không phải không có cực kỳ hâm mộ mà nói Nếu là ta có thể có lý lộ sinh như vậy Tốt đánh xe kỹ thuật thì tốt rồi Ta tránh nhất định càng nhiều Trình tứ mai tâm tình chìm vào đáy cốc Tới, rồi quê nhà Nàng đi trước cung tiêu xã Ở hương tử nơi đó mua một chút ăn đồ vật Lại cùng nàng mượn xe đạp Chuẩn bị đi trình tam đào trong nhà Đi ra môn, hương tử đuổi theo ra tới Bốn mai, ta có chút việc như cùng người nói. Cái gì? Bốn mai dừng lại. Phần 99 bốn mai, kỳ thật ta biểu ca ngày đó không có tới, là có nguyên nhân. Hương tử, chuyện này cùng ta một chút quan hệ đều không có, ta vội vã đi tam tỷ trong nhà, về sau rồi nói sau. Trình tứ mai xoay người muốn đi, lại bị. Hương tử một phen tấm chặt, bốn mai, ngươi thật sự cần thiết nghe ta nói, bằng không ta cảm thấy ta biểu ca như vậy bị ngươi ở trong lòng hận, quá oan uổng Hương tử, ta hiện tại không oán hận bất luận kẻ nào, sở hữu hết thảy, đều là vận mệnh an bài, cưỡng cầu không tới, ta kỳ thật chính là hiện tại cũng cảm thấy ta cùng ngươi biểu cà chi không thích hợp, cho nên, ngươi không cần lo lắng cái gì, bởi vì ta thật sự không hận hắn, cũng không đạo lý hận, mỗi người có mỗi người cách làm cùng. Điểm mấu chốt, ta không thể miễn cưỡng người khác, đồng thời người khác cũng không thể miễn cưỡng ta. Lời này trình tứ mai nói bình bình đạm đạm, nàng thậm chí thang nhẹ một tiếng, hương tử. Biết không, ta tam tỷ nhiễm bệnh, trước đó vài ngày tam tỷ vẫn là như vậy hoặc bác một người, hiện tại thế nhân bệnh đến muốn an bài hậu sự, ngươi nói, có phải hay không thế sự vô thường, cho nên, ta không hận, không oán, bốn mai, kỳ thật ngươi không biết ta biểu ca trong lòng thật khổ, hắn thật la, thật thích ngươi, hắn trong lòng kia phân khổ, sau một thân người thể thường nhiễm bệnh muốn tới càng thống khổ, liền tính ngươi không cho ta nói. Ta cũng muốn nói, ngày đó là ta mỡ giả bộ bất tỉnh trụ vào bệnh viện, nàng cùng bệnh viện quen biết bác sĩ âm mưu gạt ta biểu ca, mỡ bị đưa vào phòng cấp cứu, ở bên trong trang làm phẫu thuật, ta biểu ca ở bên ngoài lòng nóng như lửa đốt, cũng không thể rời đi. Vài ngày sau, hắn biết được nguyên lai mỡ là lừa hắn, hắn thập phần sinh khí, cùng mỡ đại. Xảo một trận rời nhà trụ vào đơn vị, nhưng cũng là đến lượt, mỡ lại bởi vậy thật sự liền bệnh tim phát bị đưa vào phòng cấp cứu cứu giúp, sau lại người là cứu giúp lại đây, nhưng lại bởi vì nàng nguyên bản một ít người khác chứng bệnh khiến cho bệnh biến chứng, nàng mất đi đi đường công năng, sinh hoạt không thể tự gánh vác, hắn cũng không có đối ta nói này đó a. Trình Tứ Mai kinh ngạc, ta biểu ca sẽ không theo ngươi nói này đó, hắn người kia liền như vậy, chuyện gì nhi đều thích một. Người khiên ta nhìn ra được tới, hắn thật sự đối với người dùng tâm, nhưng càng là như vậy, hắn càng sẽ không làm người thể hắn đi gánh vác cái gì, hương tử nói, thở dài nói, bốn mai, ta nói này đó cũng không phải muốn ngươi như thế nào, chính là tưởng thế biểu ca nói một câu công đạo lời nói, hắn không phải cái loại này người nói không giữ lời, thật sự là bất đắc dĩ, hắn không thể thật sự liền bỏ qua một bên sinh bệnh mẫu thân, ta biết, có thể lý giải, trình tứ mai gật gật đầu, nhìn, Hương tử, hương tử, ngươi nếu là có cơ hội nói cho ngươi biểu ca, chuyện này đi qua, thỉnh hắn cũng không cần để ở trong lòng, bốn mai, trình tứ mai phải đi, lại bị hương tử một phen giữ chặt, bốn mai, các ngươi trì gian thật sự không thể nào sao, ha ha, hương tử, ngươi cho rằng ngươi mỡ sinh hoặc không thể tự gánh vác, đầu óc còn không thể tư tưởng sao, Nàng điểm mấu chốt chính là cấp tưởng sở trưởng tìm một cái môn đang hộ đối thê tử, liền như tuyết trắng tình như vậy, nữ tử, tuyết, trắng tình là ai? Hương tử không hiểu, là ngươi biểu ca ra thế giao, một cái không tồi nỡ hài tử, ta cảm thấy nàng cùng tưởng sở trưởng mới là nhất thích hợp. Hương tử, ngẫm lại, trên đời này Minh Châu chính là Minh Châu, Mộc Châu chính là Mộc Châu, không thể đồng nhật mà ngỡ, ta liền tưởng bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt, cho nên không có hy vọng xa vời, càng sẽ không đi triều cao cái gì, ngươi, chuyển cáo hắn đi. Những lời này, trình tử mai nói ra thế nhưng trong lòng thoải mái thanh tân. Rất nhiều, thật giống như phía trước Vẫn lung lưng đều trọng trách Bỗng nhiên bị lấy súng nàng cả người nhẹ nhàng Bốn mai, ngươi, hương tử Thế ta cảm ơn hắn, thiệt tình Nói xong, nàng cưỡi lên xe đạp hướng dương ra thôn đi Phía sau trình ái hương thật mạnh Thở dài một tiếng, lẩm bẩm Biểu ca ai, ngươi à, này xem như không diễn Lý ra thôn, thôn đầu trình tứ Mai gặp gỡ dương văn sinh đại ca Nhìn đến nàng tới, kia đại ca thật ra liền Vui sướng khi người gặp họa mà kêu, ngươi, Mau đi xem một chút người tam tỷ đi Nàng a, chính là không được Nghe được lời này, trình tứ mai họa khởi Nàng cũng không nói tiếp ra Mà là nhảy xuống xe tử Không lưng làm bộ sách dày tử Từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá Lại ngồi dậy, đá liền bay đi ra ngoài Thẳng đến Dương Văn Bân cái chán Chỉ nghe ai nha một tiếng Dương Văn Bân che lại cái chán liền Ở nơi đó chửi bậy Thứ gì a, cùng cái kia trình tam đầu giống nhau hóa Đều là người đàn bà đánh đá Trách không được nam nhân bó sát người không phải ly chính là chết thật là cái ngôi sao chổi lời này nói quá tổn hại trình tứ mai đem xe hướng bên cạnh dừng lại rồi sau đó nắm lên một khối lớn hơn nửa đá đi phía trước chạy vội vừa chạy vừa mắng dương văn bân có bản lĩnh ngươi đừng lăn ngươi đứng lại xem lão nương không đánh chết ngươi đánh chết ngươi lão nương cho ngươi bồi mệnh lão nương tới rồi âm tào địa phủ cũng muốn đánh ngươi cái miệng thiếu một ngày tám biến nàng mắng trong tay đá liền quăng ra ngoài Lần này đánh vào Dương Văn Bân gót chân thượng Kia hóa đau đến ngao ngao kêu chạy xa Trình tứ mai đứng ở tại chỗ Hồng học mà thở gấp Ngẫm lại tam tỷ ở cái này thôn nhi nhất định Luôn bị cái này Dương Văn Bân khi dễ Cùng Dương Văn sinh cũng quá đến không vui Tổng đánh nhau lúc này mới sẽ nhiễm bệnh Người như thế nào mới có thể nhiễm bệnh Đều là khí bái Càng nghĩ càng cảm thấy tam tỷ thật đáng thương Không khỏi mà liền nhanh hơn đặng xe đạp Thật mau nàng liền đến Dương Văn sinh cửa nhà dừng lại xe liền nhìn đến trước cửa bậc thang ngồi nhị mạn nhị mạn khuôn mặt nhỏ bản mắt to cũng không gì thần thái Hiếu đầu gục xuống não nhị mạn trình tứ mai hô một tiếng nhị mạn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn đến là nàng miệng một bẹp lập tức liền khóc Dì tư ta nương sinh bệnh ô ô nhị mạn không khóc đi chúng ta xem ngươi nương đi trình tứ mai trong lòng khó chịu giắt nhị mạn tay cùng nàng vào sân nương nương ngài liền ăn chút đi không ăn cái gì như thế nào thành a trong phòng truyền đến đại màng thanh âm mang theo khóc nức nở ta không ăn bất quá nói ba chữ trình tam đào liền ho khang lên thanh âm ngàn ngào tam tỷ trình tứ mai vén lên mành vào phòng trên giường đất nằm trình tam đào bộ dáng đêm nàng hoảng sợ mấy ngày trước mấy tỷ mùi cùng nhau đến trong núi đi đào dược thảo tam tỷ còn hảo hảo a này bất quá mấy ngày không gặp sao liền tiều tụy thành như vậy sắc mặt ảm đạm đáy mắt không ánh sáng chính là kia một đầu đen lúng liếng tóc đen thế nhưng cũng trở nên lộn xộn cùng cõi dài giống nhau. trình tứ mai nhìn không khỏi mà liền kinh hãi. nguyên bản nàng còn không quá tin tưởng dương văn sinh nói, cho rằng hắn là có chút nói ngoa. nhà nàng tam tỷ vì thời điểm không khỏe mạnh, nhưng hôm nay vừa thấy nàng thật sự không thể không tin tưởng, bệnh tới như núi đảo. bốn mai sao ngươi lại tới đây? trình tam đào dậy dù muốn lên, bị trình tứ mai cấp đè lại. tam tỷ ngươi không cần lộn xộn, hảo, xin nằm nghỉ ngơi. Ai, ta đều như vậy, cũng không có gì hy vọng, Trình Tam Đào nói, vành mắt đỏ lên, nước mắt liền rơi xuống, bốn mai, ta duy nhất không yên lòng chính là đại mạng cùng nhị mạng, nếu ta đã chết, các nàng làm sao a? không ai muốn a. nương, nương, ngài không cần chết, nhị mạng không cần nương chết, nhị mạng khóc lên, đại mạng cũng cúi đầu, nhà giọng khóc nức nở. Tam Tỷ, ngươi nhưng đừng nói bậy, có bệnh có thể trị liệu, không thể mất đi tin tưởng, nói, Trình Tứ Mai cố nén, khó chịu, nắm tay nàng ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tìm tốt nhất đại phu cho ngươi chị, ngươi chỉ cần hảo sinh phối hợp, không thể không có tin tưởng biết không, ai, bốn mai ngươi cũng rất khó, ta như thế nào có thể lão dựa vào ngươi, trình tam đào lâu đi nước mắt, kỳ thật, bốn mai chết đối với ta tới nói, cũng không gì, cùng giải thoát giống nhau khá tốt, ta đâu, chính là quan tâm này hai đứa nhỏ, bằng không chết thì chết, nói, nàng khóc, hai hài tử cũng đi theo khóc, trình tứ Mai đáy lòng đau xót cũng nước mắt lưng tròng tứ mùi tới a đúng lúc này, Dương Văn Sinh ôm nhi tử vào được, ân, trình tứ mai ờ một tiếng, cũng không tính toán để ý tới hắn, Dương Văn Sinh cũng biết trình tứ mai vì sao bực hắn, cho nên cười mỉa vài tiếng, tứ mùi liền lưu lại nơi này ăn cơm đi, ta đi nhà ăn mua điểm cơm, cái này thời kỳ, nếu là thôn dân trong nhà tới khách nhân, muốn chiêu đại khách nhân, là có thể cầm tiền đi nhà ăn tìm sư phó xào rau nấu cơm, không cần, ta không. Đói bụng, chính là đói, kia cũng là ăn không vô, trình Tử mai xuống đất, tam tỷ, ngươi hảo sinh dưỡng, không chuẩn nghĩ nhiều, ta trở về chuẩn bị hạ, đưa ngươi đi trong thành chữa bệnh, nếu là nào đó người không tính toán làm như vậy nói, ta liền đem ngươi cùng hài tử tiếp về nhà đi, này thiên hạ ai đều có thể lượt ngươi, ta cha ta mẹ là sẽ không lượt hạ ngươi, ngươi yên tâm, ha ha, tứ mùi, ngươi lời này nói, ta cũng không thể lượt hạ tam đào a nàng chính là ta nhi tử nương đâu, dương. Văn sinh cười mỉa vài tiếng, vậy là tốt rồi, trình tứ mai cũng không tính toán cùng hắn dòng dài, nhàn nhạt nhiên một câu, người liền đi ra ngoài, tứ Muội, dương văn sinh bước nhanh cùng ra tới, ở cửa đuổi theo nàng, tứ Muội, ngày đó ta nói chuyện đó nhi, ngươi, ngươi liền thật sự không, hắn nói chưa nói xong, trình tứ mai ban một cái tát ném qua đi, chờ ta tam tỷ hết bệnh rồi, nàng phải làm chuyện thứ nhất nhi chính là cùng ngươi ly hôn, nói xong, nàng cưỡi lên xe liền đi rồi. Chương 77 kẻ điên 77 Chương 77 kẻ điên trình tứ mai trở về tiểu Bắc thôn Mới vừa tiến viện liền nghe được Chu gia Thím đang nói Bốn mai nàng mẹ, lần này chủ nhân A Chính là cái tốt, chẳng những nhân phẩm hảo Tiền còn nhiều, đầu năm này A khó được có cái hảo thân thích Nhân ra kia thân thích chính là Hồng Kông Mỗi năm đều cho hắn mang trở về không ít tiền Tuy nói đứa nhỏ này không cha không mẹ Nhưng không chịu nổi nhân ra có người đâu A Người nói một chút, nếu là thật cùng chúng ta Khuê nữ thành, kia hắn còn không được đem hai người các ngươi trở thành thân cha thân mụ như vậy Hiếu Thuận A, đến lúc đó, các ngươi có phúc phận, khuê nữ cũng quá đến thư thái, không phải, chuyện này nhi, là khá tốt, nhưng này có phải hay không có điểm nóng nảy, rốt cuộc lộ sinh mới, phan lão thái đối lý lộ sinh vẫn luôn là rất thích, cảm thấy kia hài tử thật thành, tâm nhãn cũng thiện, ai biết ông trời không tốt, làm kia hài tử sớm liền, ai, nàng ở nơi đó thở dài một tiếng, nói, cũng... Thành đi, nếu hắn cũng chưa, cũng không chú ý nhiều như vậy, chỉ cần khuê nữ vui, ta cũng không có gì nhưng nói, nhưng bốn mai cái này tính cách, ngươi là biết đến, nàng chưa chắc, bốn mai là cái lanh lợi, nàng a chính mình có thể nghĩ đến thông, nàng còn trẻ, cả đời không hề hôn, kia cũng không có khả năng, cho nên đâu, ta chính là cùng đối phương nói, chúng ta bên này khẳng định không thành vấn đề, làm hắn chờ gặp mặt liền thành. Chú thím cười hì hì nói, chú thím mẹ, ta đã trở về. Trình tứ Mai vào cửa, trên mặt bài trừ một chút ý cười tới. "Bốn Mai a, ta hôm nay cái tới chính là cho ngươi mang tin tức tốt, lần này chủ nhân a là ở quê nhà bên cạnh cao gia thôn trụ, này cao gia thôn chính là địa linh nhân kiệt, gia không ít có khả năng người, này chủ nhân thân thích đâu ở Hồng Kông, đối hắn rất là chiếu cố, cũng nói, nếu là hắn muốn đi Hồng Kông kia cũng không phải không thể, nhưng đến mang theo tấp phụ đi, cho nên hắn trước mắt đầu nôn nóng tìm cái tấp phụ cùng đi bên. Ngoài hưởng phúc đâu, Chu Thiểm nói, đôi mắt liền nhìn Trình Tử Mai. Này thời đại tự hồ có như vậy xa thân thích, nghĩ ra đi không dễ dàng đi. Cái này thời kỳ có Hong Công thân thích kia đều là phải trải qua thẩm tra. Cái này đâu, tự nhiên là không thành vấn đề, hắn kia thân thích ở kia đầu là chính mình khai nhà máy, nghe nói còn chuẩn bị cấp quốc gia đầu tư đâu, đây chính là chuyện tốt nhi, kia quốc gia cũng là thông tình lý, sao có thể đánh tới cửa tặng lễ đưa tiền người đâu. Ân, ngươi Chú thiếm nói rất đúng, bốn mai à, ngươi nếu không liền suy xét suy xét. Phan Lão Thái ở một bên khuyên, mẹ, ta trước mắt còn không nghĩ cân nhắc những việc này nhì, trình tử mai đối Chu thiếm nói, thiếm, cảm ơn ngài hảo ý, ta lúc này thật là không kia tâm tư, hắn điều kiện như vậy hảo, ngài tùy tiện cho hắn tìm cái cô nương liền so với ta cái này nhì hôn cường. Hải, bốn mai, ta liền cùng ngươi nói thật đi, đối phương là nhận định ngươi, cho nên mới lấy ta tới cửa tới nói vung vào đâu. Chù Thiếm lời này làm Trình Tứ Mai kinh ngạc, chu thiếm, hắn nhận thức ta. Đúng vậy, nhận thức, hắn nói ngươi chưa chắc nhận thức hắn, nhưng hắn lại là nhận thức ngươi. Đó là ai? Trình Tứ Mai khó hiểu. Bốn mai, bằng không ngươi liền trong thấy. tóm lại là muốn tìm, sớm so chậm cường, Phan Lão Thái nói. Mẹ, ta tạm thời không suy xét cái này, lô sinh mới vừa không, ta cũng không kia tâm tư, mặc kệ đối phương là ai, ta đều không suy xét. Nói, nàng ra cửa mang theo cô gái cùng quân bảo liền Đi đông sơn Phần 100 trong phòng Phan Lão Thái Rất là xin lỗi mà đối chu thiếm nói Nàng thiếm, thật là xin lỗi Ngươi nhìn xem, bốn mai mẹ Ta xem a ngươi đến khuyên nhủ bốn mai Chuyện này chính là chuyện tốt nha Đối phương đó là đốt đèn lồng Cũng tìm không thấy hảo điều kiện Qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng nhi đâu Ơn, ta sẽ Chờ khuyên thông nàng, ta lại cho ngươi tin nhi Phan Lão Thái nói Ơn, hảo chú thiếm nói chuyện liền đi rồi, phan lão thái ở nhà cân, nhắc cân nhắc, liền lấy khóa giữ cửa khóa lại, đi qua ngủ ra, buổi tối, trình tứ mai trở về, nàng đi Đông Sơn đào một buổi chưa dược thảo, lại ở Đông Sơn làm một nồi đồ ăn bánh bao, dùng tay nại bao, cầm trở về, vào cửa nhìn đến qua ngủ cũng ở, nàng cười nói, ngủ thúc, sớm biết rằng ngài ở, ta liền trảo con thỏ đã trở lại, kia nhưng không, có con thỏ, ta cũng hảo cùng cha ngươi uống một chén a. Qua ngủ nói, lại từ phía sau lấy qua một cái giấy bao, mở ra bên trong là một khối đầu heo thịt. Thứ này chính là hiếm lạ đồ vật, không dễ mua được. Lão ngủ, đây là chỗ nào tới đầu heo thịt? Phan lão thay ánh mắt sáng lên, ngẫm lại, mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt kia tình tiết, đều là ở bình thư mới có, rất làm người mất khí. Cái này a, là về bình đi trong thành mở hộp mang trở về, chúng ta cả hai hôm nay cái hảo hảo uống một chén. Bốn mai, tới, ngươi cùng uống một chút, qua ngủ nói, liền lấy qua một cái chén nhỏ, cấp đảo mặn rượu, hảo, hôm nay ta liền bồi ngủ thúc uống điểm, trình tứ mai cười, ai nha, bốn mai sao có thể uống, nhà đầu này chính là không biết rượu lợi hại, phan lão thái ở bên cạnh nóng nảy, Tẩu tử, ngươi liền không quan tâm, ở chính mình trong nhà, uống say liền ngủ, không có việc gì, ta tin tưởng bốn mai tử lượng, qua ngủ cười ha hả mà nói, Bốn mai có gì tử lượng a? các ngươi nào, liền cổ động bốn mai đi. Phan lão thái cũng cười khanh khách, đến đây đi, bốn mai, chúng ta ra mấy cái uống một ngụm, qua ngủ nói, liền dơ lên cái ly. Trình, tứ mai nghe lời mà đem ly rượu phóng bên môi nhấp một ngụm, tiện đà liền khụ khụ khụ mà ho khăn lên, ai nha, hảo cây, ha ha. Qua ngủ cười rộ lên, phan lão thái cũng vui vẻ, bốn mai, ngươi cái này biết rượu hương vị đi. Ngủ thúc rượu như vậy khó uống, làm gì các ngươi còn uống a? Trình Tứ Mai tiếp nhận Phan Lão Thái đưa qua một chén nước uống một hớp lớn. Cuối cùng là đêm kia cổ gây mũi mùi rượu nghi cấp áp xuống đi. Cái này rượu a chính là thứ tốt, cây có thể giảm bớt mệt nhọc, còn có thể giải sầu, hảo đâu. Qua ngủ tiếp tục vui tươi hướng hở, khuê nữ à, rượu thứ này tuy rằng tư vị có điểm cay khẩu, nhưng nó có thể cho người đệ cái tỉnh nhi, nói này sinh hoạt không dễ, có các loại nhấp nhô, nhưng chỉ cần có thể cắn răng nút xuống đi, kia nhấp nhô là có thể qua đi, người cả đời này, không có gì điểm mấu chốt là không qua được, chờ chân chính xuất hiện không qua được điểm mấu chốt, kia cũng chính là chết đóng, người đã chết, cái gì cũng chưa, nhưng chỉ cần tồn tại, vậy đến... Một đào điểm mấu chốt, một đào điểm mấu chốt mà quá, bằng không liền cùng uống nước lạnh dường như, cũng không thú vị không phải. ân ngủ thúc, ngài nói rất đúng. Trình tứ mai gật đầu. Cho nên, bốn mai, ta là cảm thấy ngươi đâu Đến đi phía trước xem, đừng luôn đắm chị mở qua đi, kia chỗ nào thành A, đứa nhỏ này từng ngày lớn, ta cái cha mẹ ngươi một ngày ngày già rồi. Đều yêu cầu ngươi có thể xem đến xa, hài tử mới có thể đi theo ngươi quá ngày lành chúng ta đâu, cũng tương lai mới có thể. Chết được nhắm mắt, Mẹ, ngài lại đi phiền toái ta ngủ thúc Trình tứ mai minh bạch Ngủ thúc lời này là có chuyện Bốn mai, ngươi đừng oán mẹ ngươi Chuyện này đâu, chính là mẹ ngươi không đi nói Ta cũng đến tới tìm ngươi nói một chút Chu vĩ chân tới nói người kia Ngủ thúc ta cũng nhận thức Chính là cao ra thôn cao thuần ngạn Người này đâu, cha mẹ từ nhỏ liền song vong Bất quá, hắn có một cái nhị thúc Sớm chút năm đâu liền đi hồng kông, Sau lại ở nơi đó phát triển không tồi, Lần này Đâu cho hắn mang tin trở về Nói là muốn cho hắn đi Hong Kong kế thừa hắn nhà máy Bởi vì hắn kia nhị thúc là không sinh dục Dưới gối cũng không có hài tử Này Cao Thuần Ngạn đâu Chính là hắn to như vậy ra nghiệp người thừa kế Cho nên hắn mới lấy chu vĩ chân tới nói vung vào ngươi Muốn mang ngươi cùng cô gái cùng nhau đi Cao Thuần Ngạn là hắn Trình tứ mai minh bạch Cái này Cao Thuần Ngạn gì cả ra biểu tỷ đâu Liền ở quê nhà cung tiêu xã công tác Cùng hương tử là đồng sự Phía Trước tình tứ mai đi cùng Tiểu xã liền ngẫu nhiên gặp gỡ quá vài lần cái này cao thuần ngạn, nhưng nạn cũng chỉ là nghe hương tử nói qua cái này nam không có cha mẹ, chính là có cái có tiền thân thích, cũng không có cùng hắn có cái gì thực tế tiếp xúc, không thể tưởng được hắn thế nhưng đối chính mình có chút ý tứ, như thế rất ngoài ý muốn. Bốn mai, ngươi cũng đừng vội vã đáp ứng, cũng đừng vội vã từ tuyệt, ngươi suy xét suy xét, qua ngủ nói, lại ngẩn cổ uống lên một chén rượu, này làm. Người đâu, chính là suy xét sâu nói nữa, làm việc, kia mới có thể làm người tốt. Ân, ngũ thúc, ta đã biết. Trình tứ mai gật gật đầu. Chuyện này qua đi ngày thứ ba, cao thuần ngạn thế nhưng liền sách theo lễ vật. Ở chu thiếm dẫn dắt xuống dưới đến trình lão héo trong nhà. Trình tứ mai không ở nhà, đi đông sơn đào dược thảo. Trạng vạn nàng về nhà, phan lão thái đem mấy thứ lễ vật đều đẩy đến nàng trước mặt nói, đây đều là kia cao ra tiểu tử mang đến, ngươi nhìn xem đi, thành ý là mười thành. Mười. Trình Tứ Mai vừa thấy, lễ vật có chết dạng, giống nhau nhi là một kiện màu đỏ tím áo gió, đoạn khoảng, xem kiểu dáng không phải nội địa, hẳn là từ Hồng Kông mang trở về, giống nhau nhi là hai bình rượu. Phan Lão Thái cùng Trình Lão héo vây quanh kia rượu nhìn nửa ngày, cũng không nói lên được đây là cái gì rượu, nhưng Trình Tứ Mai là hai đời làm người tự nhiên biết, loại rượu này kêu brandy. Mặt khác hai dạng nhi phân biệt là hai đôi nhi bạc vòng tay, một đôi nhi là tiểu nhân, hẳn là cấp cô gái, mặt khác một đôi nhi là đại nhân, nói là cho Phan Lão Thái, này nhân đem Phan Lão Thái cái thích được đến không được, đem bạc vòng tay mang ở trên cổ tay, nhìn lại xem, kia kêu một cái vui sướng. Mau đem vòng tay hái xuống đi, chúng ta bốn mai không vui, mấy thứ này chúng ta đều không thể muốn, đến thác chu thiếm cho hắn đưa trở về. Qua ngủ Trung Quy là cái nam nhân, mấu chốt vấn đề thượng không hồ đồ, xem bốn mai sắc mặt không vui, hắn trầm khuôn mặt cùng Phan Lão Thái nói, ta tự nhiên, Là biết đến, chuyện này đến khuê nữ định đoạt, Phan Lão Thái vội vàng đem vòng tay hái xuống. khuê nữ, ngươi nói mấy thứ này làm sao, qua ngũ hỏi, vẫn là đưa trở về đi, Trình Tứ Mai nói, ngạch, hảo, đi, Phan Lão Thái thập phần kinh ngạc, vừa muốn nói cái gì, lại bị qua ngũ để cái ánh mắt, mặt mày liền buông súng đi xuống, lên tiếng, không nói cái gì nữa. Ngũ thúc, mẹ, cùng lộ sinh nguyên bản không phải ta thiệt tình muốn, sau lại hắn xảy ra chuyện nhi, lúc ấy ta liền tưởng, ta về sau, nhất định phải dựa theo chính mình tâm tư kiếp sau sống, người này cứ việc khá tốt, nhưng cũng không phải ta thích, nàng nói cho hết lời, phan lão thái lại thở dài, bốn mai, mẹ biết ngươi đối cái kia họ tưởng tiểu tử có hảo cảm, chính là, hắn kia trong nhà người sao khả năng đồng ý đâu, ta chưa nói một hai phải gả cho hắn, vậy ngươi cứ như vậy một người mang theo hài tử qua à. Quá khổ, mẹ, ta không cảm thấy khổ, khá tốt Trình Tứ Mai nói, cười cười Mẹ, ta phải đi nghỉ ngơi, ngày Mai dậy sớm đi trong thành xem cha ta đâu Ân, hảo Phan Lão Thái gật gật đầu Ngày hôm sau mau buổi trưa Trình Tứ Mai tới rồi để nhất trung y phòng khám Tưởng Hồng Kỳ không ở Bị cho biết nói là xin nghỉ đi làm việc nhi nàng liền lập tức đi hậu viện Nhìn đến Trình Lão Héo đang theo mùa xuân nói chuyện Xem biểu tình cùng tâm tình đều không tồi Trình Mùa Xuân nói cha đã nhiều ngày chứng bệnh dần dần hảo cũng không ho khang đến như vậy lợi hại còn vẫn luôn nói tưởng sở trưởng này y thuộc thật là rất bá đạo. Trình Tứ Mai nghe cũng không ngôn ngữ cùng Trình Lão Héo nói vài câu giải sầu nói đã kêu Mùa Xuân gia tới bốn mai phát sinh chuyện gì như sao? Trình Mùa Xuân là cái có nhãn lực kính nhi vừa rồi nói chuyện liền nhìn ra Trình Tứ Mai biểu tình không đúng là tam tỷ nàng nhiễm bệnh. Trình Tứ Mai nói a sao có thể. Trình mùa xuân cũng không tin, ta cũng không tin, nhưng xác thật là như thế này, ta đi xem qua, tam tỷ bệnh cũng không nhẹ, đến mâu chóng đến trong, thành tới chỉ liệu, kia nhưng làm sao a? cha bên này vừa vặn đem tiền đều hoa, nay tam mùi bệnh kia lại đến bao nhiêu tiền a? trình mùa xuân phiền muộn, cái này nói không chừng, giống nhau so cha cái này bệnh còn muốn nhiều một ít đi, nhớ tới trình tam đầu nằm ở trên giường đất kia biểu tình, trình tứ mai trong lòng có lớn lao bất an cảm. Thật yêu cầu như vậy nhiều tiền a? Trình mùa xuân bị sợ ngây người Tiền chuyện này ta tới nghĩ cách Hiện tại chính là như thế nào đem tam tỷ Thuyết phục làm nàng tới trong thành trị liệu Kia Dương Văn Sinh sao nói Tên hỗn đảng kia Trình tứ mai ngẫm lại Dương Văn Sinh Nói những lời này đó liền sinh khí Này tính nam nhân sao Lão bà còn ở nhà hảo hảo tồn tại Hắn liền phải tìm đường lui Cái gì ngoan ý Sao lạp hắn nói không cho tam đào trị sao Thấy nàng như vậy biểu tình Mùa xuân vội vàng hỏi, mặc kệ hắn, hiện tại liền quảng tam tỷ, đại tỷ, bên này liền giao cho ngươi, ta chờ mấy ngày nay liền phải đem tam tỷ nhận được. Trong thành tới chị, ngươi cũng đừng cùng cha nói cái gì, mẹ bên kia ta cũng chưa nói, nói cũng vô dụng, lão nhân cũng giúp không được vội liền đi theo nhọc lòng nôn nóng. Ơn, ta biết, bốn mai, liền khổ ngươi. Trình mùa xuân lời này nói chính là thiệt tình. Đại tỷ nói cái gì đâu, đây đều là nhà chúng ta gia sự. Trình tứ mai nói. Hai người đang nói, hồ sĩ tiểu mã liền từ trước mặt vội vàng tới rồi, bốn mai tỷ, chúng ta sở trường nói, làm ngài liền ở phòng khám chờ hắn, hắn có việc gấp, tìm ngài, hắn đến bao lâu thời gian có thể trở về. Trình tứ mai hỏi, sở trường nói, từ nhỏ bắt thôn đến trong thành đại khái muốn bốn mươi mấy phút đi, làm ngài nhất định ở chỗ này chờ hắn, hắn đi tiểu bắt thôn, Trình tứ mai kinh ngạc, bất quá, ngược lại nàng tưởng, có thể là đi hương tử trong nhà đi, cho nên, nàng nói, thành. Ta đi trước tranh trung y viện nghiên cứu, không thành, bốn mai tỷ, ngài cũng đừng đi rồi, trời chúng ta sở trường đi, chúng ta sở trường nói, nếu là không, thấy chủ ngài, làm ngài đi rồi, ta đây, ta cũng đến chạy lấy người, tiểu mã là cái tuổi trẻ thẹn thùng nam tử, mới vừa hai mươi tuổi, lúc này nói chuyện mặt đều đỏ. Hắn thật đúng là, trình tứ mai tưởng nói, hắn sao có thể như vậy uy hiếp người khác đâu, nhưng ngẫm lại, cũng đừng làm khó dễ tiểu mã, liền gật gật đầu, hảo đi, ta chờ hắn trở về lại đi, ân, bốn mai tỷ, cảm ơn ngài, tiểu mã cao hứng mà trở về phía trước phòng khám bệnh, bốn mai, cái này tưởng sở trưởng đối với ngươi tựa, hồ, mùa xuân ở một bên nhỏ giọng nói, hắn, khả năng thật sự tìm ta có việc gấp. Trình tứ mai mi mắt vũ súng đi Không biết như thế nào cùng đại tỷ giải thích Bốn mai ta biết Sở trường người nhà không thích chúng ta ngài trăng chúng ta là người nhà quê Cái này người suy xét suy xét Vẫn là tính trung quy Bị người xem thường tư vị không phải như vậy dễ chịu Hơn nữa đây chính là cả đời chuyện này Vạn nhất hắn kia mẹ Cả đời đều đối với ngươi không tốt ngươi này liền khổ Ta đã biết đại tỷ Trình tứ mai gật đầu Nàng cũng là như thế này cân nhắc Dư hái xanh không ngọt, huống chi, này cường xoắn người vẫn là tưởng hồng kỳ mụ mụ tùy linh, tưởng hồng kỳ là tài hạ ngọ hai điểm trở về. Trình tứ mai đang ở cùng trình lão héo nói chuyện, hắn vừa vào cửa lôi kéo nàng liền đi hắn văn phòng, vào cửa liền đem nàng để ở trên cửa, ánh mắt sáng quắc, ta không cho phép ngươi gả cho người khác, ai nói ta phải gả người, tưởng hồng kỳ, ngươi điên lập, mau buông ra ta, trình tứ. Mai giải dụa, muốn từ hắn giam cầm hài giải thoát ra tới, nhưng không thực hiện được, ngược lại bị hắn dùng sức ôm lấy, môi liền ở nàng bên tai tự do, bốn mai, đời này, ngươi chỉ có thể vào gả cho ta. Tưởng sở trưởng, ngươi cảm thấy chúng ta chi gian khả năng sao? Trình tứ mai cười khổ, ta một cái ở nông thôn nữ nhân, còn mang theo một cái cô gái, mẹ ngươi sao khả năng sẽ đồng ý? Ta không nghĩ trở thành ngươi cùng mẹ ngươi chi gian trở ngại, ngươi đâu, cũng đừng ép ta, chúng ta cứ như vậy. Hảo hảo, ngươi quá người, ta quá ta, không cũng khá tốt sao, không tốt, như vậy một chút đều không tốt, ta không biết, khi nào lại sẽ nhảy ra một cái ngoại quốc có thân thích nam nhân đi quấy rối ngươi, ta không thể chịu đựng, tuyệt đối không thể, bốn mai, ta muốn cùng ngươi kết hôn, lời này, hắn là cắn răng nói ra, phần 101 trình tứ mai cười khổ, tưởng hồng kỳ, ngươi nói ngươi có phải hay không điên rồi, mẹ ngươi thân thể có bệnh, ngươi không nghĩ lại khí nàng đi, nếu cho nàng khí ra, Cái tốt xấu tới, ta chính là đầu sỏ gây tội, ta nhưng không nghĩ như vậy. Bốn mai, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng, ta nhất định phải cưới ngươi, hơn nữa ta mẹ cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy suy yếu vô lực. Hắn nói, cúi đầu, môi liền đến, nụ hôn này, tiến hành rồi đã lâu đã lâu thời gian, trình tứ mai không biết cụ thể là bao lâu, chính là cảm thấy chính mình đều phải cho hắn hôn đến ngất đi rồi, mắt thấy súng tay mềm chân mềm, cả người đều mềm mại, hắn mới buông lỏng ra nàng Ngươi là cô ta? Hắn là nảy sinh ác độc dường như gầm nhẹ ra lời này tới. Trình tứ mai vạnh mắt đỏ lên, thấp thấp mà lúng ta lúng túng, ta, cũng tưởng, chính là, tưởng hồng kỳ trên mặt vui vẻ, bốn mai, ta liền biết, ngươi là thích ta, ngươi, có thể hay không đừng nói vô nghĩa. Trình tứ mai trừng hắn liếc mắt một cái, đem hắn đẩy ra, ngươi tránh ra đi, ta phải đi trở về, bằng không cha ta còn tưởng rằng ngươi là kẻ điên, đem ta bắt cóc đâu. Vừa rồi nàng là bị ngành sinh sinh từ trình lão héo bên kia túm lại đây, ha ha, ta cũng là quá mất nóng vội, hương tử cho ta điện thoại nói, một cái keo cao thuần ngạn ra hỏa muốn cưới ngươi, đem ngươi đưa tới Hồng Kông đi, ta liền điên rồi, mượn khúc hải đào xe máy đi tiểu bắt hôn, không gặp ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đi theo nam nhân kia đi nhà hắn, liền, liền ở nhà ngươi nói tàn nhẫn lời nói, A, ngươi cùng mẹ ta nói gì lời nói, trình Tử mai kinh ngạc, ta, ta nói, nếu là các nạn đem ngươi gả cho người khác, ta liền. Cước tân Nhân, hắn có điểm hơi xấu hổ, nhưng ánh mắt là kiên định, ta nhưng không nói rỡn, ta đã mất đi quá ngươi một lần, không có lần sau. Ngươi nhất định đem ta mẹ sợ hãi, tưởng Hồng Kỳ, ngươi thật đúng là. Trình tứ Mai hết chỗ nói rồi, ra hỏa này chuẩn thành là điên rồi, mười thành 10 kẻ điên, nếu không ta buổi tối đưa ngươi trở về, cho ngươi mẹ xin lỗi đi. Ngươi tỉnh tỉnh đi, lại đừng ta tiểu bắt hôn, bằng không ta còn có thể làm người sao? Trình Tử Mai trừng hắn một cái. Sao ta đi tiểu bắt hôn, ngươi liền không thể làm người, ta cũng không tức phụ, ngươi cũng không trượng phu, hai ta hảo, cũng không e ngại ai a. sao không e ngại, e ngại cha mẹ ngươi, e ngại ta, e ngại, trình Tử mai còn muốn nói, lại thứ bị lấp kín môi, vẫn là dùng lão phương thức, đơn giản thô bạo hôn, ở ngay lúc này so bất cứ thứ gì đều có hiệu quả, nàng bị hôn đến trong miệng không tự kiềm hãm được phát ra nhẹ nhàng dên, ngâm, trọc đến tưởng hồng kỳ trong thân thể một cổ nhiệt lưu đấu đá. Lung tung, mấy dục vén lên hắn trong thân thể toàn bộ áp chế kích, thịnh Không biết liên tục bao lâu, nàng mới bị buông ra. Bốn mắt nhìn nhau, nàng sắc mặt ửng đỏ, một lòng kinh hoàng quá tốc. Ngươi thật sự thật chán ghét. Ta cũng cảm thấy, như thế nào? Muốn hay không đem ta cái này người đáng ghét mang về nhà đi hảo hảo? Hắn cười xấu xa, bàn tay ở hắn phía sau lưng thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Ta mới lười đến đâu? Nàng đẩy ra hắn, xoay người phải đi rồi lại bị hắn từ phía sau ôm lấy, môi hôn môi nàng vành tay, bốn mai, đáp ứng ta, toàn tâm toàn ý yêu ta, không chuẩn lại chạy, hừ, đó là ta chạy sao, nàng buồn bực, thứ này quả thật chính là không nói đạo lý, hảo, quá khứ là ta sai, nhưng hôm nay sau, ta bảo đảm sẽ cho ngươi một cái giao đải, đêm nay lần trước gia ta liền cùng ta mẹ đề, a, đừng, vẫn là từ bỏ, vạn nhất, trình tứ mai kinh hoảng, Hắn mù mộ, mộ là như thế nào người, muốn cấp nhi tử cưới như thế nào con dâu, nàng như thế nào sẽ không biết. ngươi không cần, phải xen vào, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Hắn cười, nhẹ nhàng hôn qua nàng phát gian, tiện đã buông lỏng ra nàng. Trình tứ mai trốn cũng dường như rời đi hắn khống chế. Trong lòng nhớ thương tam đào bệnh, trở về cùng trình lão hếu nói thanh sau trình tứ mai liền đi trung tâm bệnh viện, muốn đi cố vấn hạ về tam đào bệnh. Mới ra môn, đi chưa được mấy bước Phía sau liền truyền đến một người sau kín thanh âm Đây là muốn trộm trốn sao Trình Tử mai đứng lại Không cần quay đầu lại xem, nàng cũng Biết phía sau người là ai Bất giác ý cười liền nhẹ nhàng lượt thượng khóe miệng Nhưng nói chuyện ngữ khí lại ra vẻ lãnh băng băng Ta có tự do thân thể đi Có a quá có Khi nói chuyện, tưởng hồng kỳ liền theo kịp Bốn mai đồng chí, nói đến tự do đâu Ta xác thật cũng có một loại tự do Cái gì? Trình Tử mai hỏi đi theo ngươi tự do à gì ngươi đi theo ta vẫn là một loại tự do trình tứ mai dở khóc dở cười tưởng sợ trưởng ngài liền không người khác chuyện này có thể vội sao có a? nhưng trọng trung chi trọng chính là bận việc ta tương lai tức phụ nhi Ta mẹ chính là nói, ta cũng già đầu rồi, nên thành ra, nàng đâu còn chờ ôm tôn tự đâu, cho nên, ta cần thiết đem tức phụ cấp xem trọng, đừng làm cho những cái đó dụng tâm kiến đáo người ở ta tức phụ phía sau nói chút lung tung dối loạn, ta tức phụ kia chính là thật đoạt tay, vừa lơ đảng không trụng đã bị người đưa tới Hồng Kông a, nước ngoài đi đâu, hắn vẻ mặt cười xấu xa, đi ngươi, trình tử mai trừng hắn một cái, tức phụ nhi, ngươi muốn đi đâu nhi, ai là ngươi tức phụ? Trình Tử Mai mặt đỏ. Ngươi a, ngươi chính là ta tức phù nhi, đời này không thay đổi. Hắn vẽ mặt đắc ý, thật tốt tức phù nhi a. Nhìn một cái này khuôn mặt, nhìn một cái này dáng người nhi, ta chính là được bảo. Hắn còn ở nơi đó rong dài. Trình Tử Mai lại trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi lại nói chút lung tung dối loạn. Ta sẽ không lại đến, sẽ không. Ngươi khẳng định sẽ đến. Ta tương lai cha vợ chính là ở chỗ này đâu, à? Ngươi. Trình tứ mai rốt cuộc minh bạch hắn đem lão ra nhận được nơi này tới trị liệu chân chính ý đồ, thật là lòng muôn dạ thú a. Hảo, coi như ta mặc dạy mày dạng một hai phải đi theo ngươi, chúng ta nhanh lên đi thôi, trong chốc lát trung tâm bệnh viện ngô đại phu liền phải tan tầm. Ngươi sao biết ta muốn đi trung tâm bệnh viện? Ngươi còn có ta không biết chuyện này sao? Tiểu nữ nhân, ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ ta đi, bởi vì a, bên cạnh ngươi ta chính là có không ít nhãn tuyến, ha ha. Ha, hắn nói, nâng lên tay tới lau mặt, không giấu vết mà ở nàng gương mặt nhéo một phen. Ai nha? Trình Tử mai bị nít đến kinh hồ một tiếng, có điểm đâu, sao còn có điểm tê tê cảm giác, nàng mặt đỏ tai hồng, thấp thấp mà đối với hắn một hồi trách cứ. người có thể hay không có điểm đứng đắn hình dáng a? Có thể a, quá có thể. Hắn cười, tiện đã đem xe máy chạy tới, đi thôi, tức phù nhi, phu thê song song trở về nhà. Đi người, trình Tử mai lần thứ hai vô ngữ. Bọn họ cảm thấy trung tâm, bệnh viện U khoa, vừa lúc liền gặp gỡ Ngô Đại Phu mới từ giải phẫu trên đài xuống dưới, hắn thấy tưởng Hồng Kỳ tới, hỏi, Hồng Kỳ, chuyện gì ngươi còn muốn đích thân tới? Ngô chủ nhiệm, ta tới đâu, là cầu ngươi giúp một chút, tỷ của ta thân thể không tốt, ở nông thôn vệ sinh viện bác sĩ cấp thô sơ giãn lược chẩn bệnh hạ, hình như là U, ta hôm nay cái chính là tới hỏi một chút ngươi, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi tỷ. Ngô chủ nhiệm cười nói, ta sao không nghe nói ngươi có cái tỉ đâu, sao, ta tức phù tỉ tỉ, còn không phải là ta, tưởng hồng kỳ hắc hắc cười. Nga, nguyên lai là như thế này, ngô chủ nhiệm ánh mắt dừng ở trình tứ mai trên người, vừa nhìn vừa gật đầu, ân, không tội, tú ngoại tuệ trung, rất thích hợp ngươi, ngươi người này quá lang thang, nên tìm một cái có thể quản được trụ ngươi. Ta xem không tội, trình tứ mai mặt đằng mà liền đỏ, thấp đầu, lúng ta lúng túng nói, ngô chủ nhiệm, ngài đừng nghe hắn, hắn đều là nói rỡn, ta cũng không phải là nói rỡn, ngươi, rõ ràng vừa rồi đáp ứng gã ta, sao, lại hối hận, này nhưng không thành, chúng ta đến hảo hảo nói nói, ngô chủ nhiệm, như vậy, ngươi trước tránh đi một chút, ta cùng nàng lại thảo luận thảo luận. Nói, hắn rũi tay liền phải ổn Trình Tứ Mai, đem Trình Tứ Mai cấp sợ tới mức nhắm thẳng sau trốn, "Tưởng Hồng Kỳ, đừng náo loạn, có được hay không?" "Không thành, ngươi nói trước, ngươi đáp ứng không đáp ứng gã cho ta." Tưởng Hồng Kỳ vẻ mặt bám giết không tha, đem bên cạnh Ngô chủ nhiệm trọc cho đến, "Cười ha ha." Trình Tứ Mai mặt đều so vải đỏ còn muốn đỏ, "Không nói, phải không?" Hắn đi phía trước tới gần, Trình Tứ Mai thật sự có loại muốn đào cái khe đất chui vào đi ý niệm. Ngươi không nói, hắn đã bước tới rồi trước mặt. Ta, ta đáp ứng, trình tứ mai thật sợ người này tại đây trước mắt bao người sẽ phát lại đây ôm nàng một hồi tàn sát bừa bãi. Nếu thật là nói vậy, nàng cảm thấy chính mình có thể tìm cái cao điểm tầng lầu thả người nhảy, quá tô quẩn. Ngô chủ nhiệm, nghe được đi. Ta tức, Phù nhi, ván đã đóng thuyền. Tưởng Hồng Kỳ đắc ý. Ha ha, Hồng Kỳ, không thể tưởng được, ngươi là cái dạng này nhân vật. Ngô chủ nhiệm cười. Trình tứ mai cuối đầu, ta và, có chút việc Nhi đi ra ngoài một chút. Bốn mai, ngươi đi đâu Nhi? Tưởng Hồng Kỳ đuổi theo vài bước. Ta đi về kết xê, ngươi cũng tới. Trình tứ mai tức giận mà trở về một câu. Ha ha ha, ngô chủ nhiệm cười đến đều thẳng không dậy nổi eo tới. Tưởng Hồng Kỳ, a tưởng Hồng Kỳ, ta liền không nghĩ tới, ngươi sẽ biến thành như vậy. Thật là võ quyết dày có móng tay nhọn a. ha ha, quá buồn cười. Nhiều kiêu ngạo nam nhân gặp gỡ thích nữ nhân, kia cũng sẽ biến ha ha ta chính là quan tâm quan tâm ai làm nàng là ta tức phụ đâu được rồi đi ngươi một ngụm một cái tức phụ như kêu nhân ra trong lòng khả năng căn bản không đồng ý lại nói ngươi nhưng đừng quá khoe khoan mẹ ngươi kia một quang nga đúng rồi tuyết trắng tình hôm nay chính là đã tới nàng ở 23 giường chiếu cố nàng ba ba đâu lời này nếu là làm nàng nghe được kia ngô chủ nhiệm nói chưa nói xong một người liền lạnh băng băng mà mặt lạnh lùng từ bọn họ bên người trái qua Ngô chủ nhiệm miệng trương lão đại Chưa nói ra một chữ tới Nhìn xem người nọ Nhìn nhìn lại tưởng Hồng Kỳ Xấu hổ một câu Ta còn có chút việc nhi Đi trước vội Hồng Kỳ Ngươi trở xuống dưới tìm ta Hắn lưu Hồng Kỳ ca Ngươi làm gì muốn đã thương lòng ta Ngươi rõ ràng biết ta vì ngươi không gả, Ngươi như thế nào cứ như vậy đối ta Tuyết trắng tình lão cha Phòng bệnh liền tại đây hành lang cuối Tưởng Hồng Kỳ một mở miệng, nàng liền nghe ra hắn thanh âm tới, bốn dĩ tưởng lập tức lao tới, mấy ngày tưởng Hồng Kỳ cũng chưa thấy nàng, cũng không tiếp nàng điện thoại, nàng chính nóng vội, lại không biết nguyên lai like tưởng Hồng Kỳ trong lòng có nữ nhân khác. Nàng giữ cửa khai một cái khe hở, trộm nhìn thoáng qua trình tứ mai, tức khắc cả kinh cầm đều phải rớt, đồng thời đáy lòng một cổ không phục, bằng gì tưởng Hồng Kỳ thích chính là cái ở nông thôn nữ. Nhưng, chính mình chẳng lẽ liền không bằng cái này dáng vẻ quê mùa ở nông thôn nữ nhân? Càng muốn, nàng càng cảm thấy phẫn uất, đến sau lại hỏa khí liền áp chế không được, từ trong phòng lao tới, trực diện tưởng Hồng Kỳ, kia nước mắt liền cùng chân châu sâu giường như đổ dào dào đi xuống lăn, Hồng Kỳ ca, mẹ nuôi đều đáp ứng ta đưa nàng con râu, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Mẹ nuôi nói, trên đời này nhất thích hợp ngươi người chính là ta, ngươi không cần tùy tiện tìm cái nữ nhân tới. Khí ta, được không? Ta biết ta có điểm tùy hứng, chính là ta thật sự ái ngươi, ta đáp ứng ngươi về sau không hề chơi tính tình, đối với ngươi hảo, đối mẹ nuôi hảo, ngươi không cần lại cùng cái kia ở nông thôn nữ nhân ở bên nhau, nàng quá lôi thôi, ngươi cùng nàng ở bên nhau sẽ bôi nhọ ngươi, có phải hay không ở ngươi đáy mắt, người nhà quê liền kém một bậc. vì cô nương này, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, còn không phải là mặc đến ưu điểm, nói khó nghe điểm, làm người phế vật điểm, trừ. Bỏ này vài giờ, ngươi còn có cái gì là lấy đến ra tay vì cô nương này, chúng ta người nhà quê giảng dị, không nói dối, chân thành, thiện lương, so với các người này đó đầy miệng động bất động liền chửi rủa người khác, liền chửi bới người khác người thành phố, chúng ta người nhà quê không biết hảo nhiều ít lần. Đừng nói là tưởng sở trưởng để mắt ta trình tứ mai, chính là hắn khinh thường ta, ta cũng có quyền lợi theo đuổi hắn, hồng kỳ, ta kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều có ngươi cũng hy vọng. Cùng ngươi ở bên nhau, hôm nay cái vị cô nương này ở trước mặt, ta hy vọng nàng có thể giúp chúng ta làm chứng kiến, từ sau này, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, thành thật kiên định sinh hoạt, ngươi có thể hay không cưới ta. Lời này nói ra, tuyết trắng tình trợn tròn mắt, tưởng hồng kỳ cũng đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó liền đầy mặt cười, bốn mai, ngươi cuối cùng nói trong lòng lời nói, hảo a đừng nói là ta cưới ngươi, chính là ngươi cưới ta, ta làm tới cửa con rể ta cũng vui. Hắn lại xoay người nhìn Tuyết Trắng Tình, "Tuyết Tình a, thật là cảm ơn ngươi a, không phải ngươi, nữ nhân này còn sẽ không đối ta như thế mở rộng cửa lòng đâu." chờ, ta quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm, ăn bữa tiệc lớn. Mắt thấy Tưởng Hồng Kỳ tay nắm Trình Tứ Mai hướng dưới lầu đi đến, Tuyết Trắng Tình một giận chân, tức giận đến ngơn nha cắn chặt, "Ở nông thôn nữ nhân, chúng ta chờ xem." Phần 102 đêm đó là Tưởng Hồng Kỳ đem Trình Tứ Mai đưa về tiểu Bắc thôn, bọn họ cùng ngô chủ nhiệm nói tốt này Ba lượng thiên liền đem tam đào đưa đến trung tâm bệnh viện tới. Trên đường trở về, trình tứ mai vẫn luôn đều thật trầm mặt. Tưởng hồng kỳ vùng trộm nhìn nàng vài lần, thấy nàng không nói lời nào. liền thanh thanh giọng nói nói, từ trước a có, được rồi, ngươi đừng khoe khoang, ngươi hài hước cảm. Lúc này ta phỏng chận ngươi buổi tối trở về có tội bị. Không có việc gì, ta có thể ứng phó. Hắn nói, xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, nhưng thật ra ngươi, hôm nay cái chính là làm trò tuyết trắng. Tình Mặc nhi nói muốn cùng ta ở bên nhau Chính là không thể lại rút lui có trật tự Bằng không ngươi liền sẽ làm đối thủ của ngươi xem thường Đối thủ của ta Ngươi không bằng nói là ta tình địch đâu Thật là không biết ngươi chỗ nào tới như vậy nhiều bạn gái Ta như vậy nhiều bạn gái Ta chỗ nào có a, Còn không biết xấu hổ nói đi Liền cái kia kêu tô diễm Lần trước hướng phòng bệnh tặng một ít ăn Nói ta cùng ngươi ở các nàng trong tiệm ăn cơm Làm hại lộ sinh Nhắc tới lộ sinh hai. Chữ, trình tứ mai trầm mặt. Bốn mai, thật xin lỗi, ta cũng không biết tôi diễm là cái loại này người. Ngươi yên tâm, về sau ta bảo đảm sẽ không lại đi nạn nơi đó ăn cơm. Ngươi, cùng ta nói chuyện này để làm gì? Ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ta, như thế nào có thể quản được ngươi? Ta đã thật xin lỗi lộ sinh, ta không nghĩ lại thật xin lỗi người khác. Cho nên, hồng kỳ, chúng ta có thể hay không chỉ làm bằng hữu. nàng ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt. Nhìn xem ngươi, này lại sao? Lập. Tưởng hồng kỳ một cái phanh gấp dần lại, tay liền vội không ngừng mà cho nàng trà lau nước mắt. Kia biết, hắn càng lâu, kia nước mắt liền càng đi ngoài dũng, đến sau lại, hắn chỉ có thể là nhào lên đi. Đem nước mắt một viên một viên mà hôn đến trong miệng, là một loại hàm sát hương vị. Hắn hoàn toàn không màng, chỉ là thấp thấp mà chấn an. Bốn mai, ngươi đừng khóc, là ta không tốt, nếu là ngày đó ta đi theo ngươi cục dân chính, có lẽ lộ sinh ra được sẽ không chết, đều là ta sai, ngươi. Không cần tự trách, không, là ta sai, trình tứ mai tim như bị đau cắt giống nhau. Nàng mỗi lần chỉ cần cùng tưởng hồng kỳ ở bên nhau, liền tâm sinh ấy nấy, nàng biết, chính mình là cảm thấy thua thiệt lý lộ sinh. Làm hắn mang theo tiếc núi đi rồi, là nàng sai. Sớm biết rằng, nàng nên cùng hắn ở bên nhau, làm hắn trở thành chính mình nam nhân. Trở lại tiểu bắc hôn, trình tứ mai đôi mắt khóc đến đồ sưng đỏ, thấy phan lão thái, tưởng hồng kỳ liên tiếp mà xin lỗi, nói là hắn trọc khóc bốn. Mai, làm lão nhân không cần sinh khí. Phan lão thái tưởng nói hắn vài câu, nhưng xem hắn thái độ như vậy thành khẩn, có chút lời nói nặng lại nói không nên lời, chỉ là thở dài một tiếng, được rồi, ngươi về đi, sắp trời cũng không còn sớm. Ai? Bốn mai, ngươi, hảo hảo, tưởng hồng kỳ cúi đầu, lên xe rời đi. Bốn mai. Phan lão thái nhìn khuê nữ, tưởng nói chuyện, nhưng trình tứ mai cảm thấy rất mệt, nàng vô lực lại cùng lão nhân giải thích cái gì, liền lắc đầu, mẹ, ta nghĩ một lát, được, không, ân, hài tử, ngươi đi đi. Phan lão thái đau lòng khuê nữ, nhìn khuê nữ từ từ mà tiều tụy, nàng kia tâm cùng kim đâm dường như khó chịu. Làm trình tứ mai không nghĩ tới chính là, làm nàng càng mệt chuyện này liền ở ngày hôm sau buổi sáng đã xảy ra tùy linh mang theo tuyết trắng tình đi tới tiểu Bắc thôn. Các nàng lần này không đi trước trình tứ mai trong nhà làm ẩm ỉ, mà là đi trước trong thôn đại đội bộ, vừa lúc trình về bình cùng qua ngủ đang ở thương lượng trong thôn tu lộ chuyện. Này, các nàng liền tới rồi. Tùy Linh là ngồi xe lăn tới, tuyết trắng tình đẩy nàng, nàng giải thích nói. Chính mình bởi vì quá mất thương tâm nhi tử chuyện này, cho nên mới được bệnh nặng, nếu không phải tuyết trắng tịnh, cũng chính là trong nhà nàng chuẩn tức hầu hạ. Nàng đã sớm đã chết, cho nên, lần này tới đâu, chính là muốn thịnh tiểu bắt thôn trong thôn lãnh đạo tới gấp bọn họ làm chủ. Trình về bệnh nhìn xem qua ngủ, qua ngủ nhận thức nữ nhân này, cũng biết nàng chính là tưởng hồng kỳ mẹ, kia bên cạnh cái này tuổi trẻ nữ tử chính là tưởng hồng kỳ vị hôn thê. Vị nay đại muội tử, ngươi nhi tử như thế nào, tự hồ cùng chúng ta thôn không gì quan hệ đi, qua ngủ ngữ khí thật lãnh đạm, sao không quan hệ, liền các ngươi thôn trình tứ mai trang chân ta nhi tử cùng tức phụ cảm tình, làm cho bọn họ nhiều năm cảm tình có hiềm khích, hiện tại ta nhi tử bị trình tứ mai buộc đối con dâu của ta không tốt, con dâu của ta chính là từ nhỏ cùng ta nhi tử cùng nhau lớn lên, kia phẩm hạnh, không. Chọn, căn bản là không phải trình tứ mai loại này ở nông thôn nữ nhân có thể so sánh, hôm nay cái tới đâu, ta chính là muốn cùng các ngươi lãnh đạo nói nói, cái này trình tứ mai là cái không biết liêm sĩ, cấu kết người khác trường phu hư nữ nhân, cũng muốn đại ra cho chúng ta này đáng thương tức phụ làm chủ. Nàng bên này nói, bên kia tuyết trắng tình liền dùng tay nhỏ xoa khóe mắt, lấy kê phối hợp, cái này đại mụi tử, ngươi ngẫm lại, nếu là bọn họ cảm tình thật sự hảo, người khác cũng chen vào không lọt đi, cho nên ta cảm thấy chuyện này đâu, các ngươi vẫn là trở về trước quản hảo tự mình nhi tử, rốt cục này không ai có thể xử một cây chiếc đồ ăn cơm. Ngươi nói, ngươi nhi tử cùng chúng ta thôn khuê nữ tri giang có việc nhi, kia cũng là ngươi nhi tử chiếm đại bộ phần sai nhi, chính là nếu nàng quản không hảo tự mình nam nhân, lại có cái gì tư cách nói người khác cấu kết nàng trưởng phu đâu? Hùn chi bọn họ còn không phải chính thức phu thê, chuyện này chúng ta trong thôn chính là quản không được, Trình Vệ Bình cũng cảm thấy nữ nhân này quá mất khôi hài đi. Nàng quản không được nàng nhi tử, liền chạy tới trong thôn quấy dày, sao? Trong thôn còn có nghĩa vụ chuyên môn phái người đem Trình Tử Mai gia giám thị lên, quản con của hắn, không cho nàng nhi tử tới bốn mai ra. Các ngươi sao có thể như vậy không phụ trách nhiệm? Hảo, nếu là các ngươi thật mặc kệ, vậy chớ trách chúng ta, tùy linh lạnh lùng mà nói, ta chính là cái bệnh nặng người, nếu một khi ở Các ngươi trong thôn ra chuyện gì, ta sợ các ngươi ăn không hết gói đem đi, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ thôn trưởng, chính là hương trường, đến lúc đó, cũng đến gánh trách nhiệm, nói, nàng liền đối tuyết trắng tình nói, tuyết tình, chúng ta đi, đi kêu tiện nữ nhân trong nhà, ta đảo muốn nhìn, nàng như thế nào có mặt lại đi dây dư hồng kỳ, vừa nghe nàng nói như vậy, qua ngũ có điểm lo lắng, này trong thành nữ nhân đều sẽ chơi bác, một khi thật động tức giận, lại có bất chắc gì, phỏng, Chương trình vệ Bình con đường làm quan cũng liền tính là chơi xong rồi. Cho nên, hắn vội vàng cấp trình vệ Bình đưa mắt ra hiệu, kêu ý tứ, ngươi ngăn lại các nàng A. Trình vệ Bình lĩnh hội ý tứ, liền đối tùy Linh nói, vị này thẩm nhi, ngài chờ hạ, ta đi đem bốn mai gọi tới, có một số việc nhi, các ngươi ba người cùng mặt mà nói rõ ràng, khả năng như vậy do so ở bên ngoài quấy rầy hảo, ít nhất, kết quả là, ta còn có thể cho các ngươi làm chứng kiến, không phải, hừ, vậy nhanh lên đi đem nàng tìm. Tới, cái này hồ ly tinh, tùy linh biểu tình gian không phải không có đắc ý, nàng biết, trình về bình đây là sợ. Trương 78 đại kết cục 78 trương 78 đại kết cục mẹ nuôi, hồng kỳ ca trong lòng thật sự có ta, đều là nữ nhân này hư, bằng không hồng kỳ ca sẽ không như vậy. Tuyết trắng tình nói, liền hai mắt đẫm lệ, thoạt nhìn thế nhưng bằng thêm vài phần đáng thương. Trình về bình nhìn xem qua ngủ, kia ý tứ, ngủ thúc, nam nhân kia rốt cuộc thích cái nào a là bốn mai vẫn là cái này họ bạch qua ngủ không thanh sắc mà đối với hắn lắc đầu kia ý tứ đừng nói chuyện chờ xem bên dưới trình về bình lúc này mới kiềm chế cảm xúc chờ bốn mai tới trình tứ mai nghe nói tưởng hồng kỳ lão mẹ tới liền cười khổ thầm nghĩ tưởng hồng kỳ a tưởng hồng kỳ đối với ngươi ta là thật sự treo chọc không dậy nổi a bất quá mọi việc nhi luôn là muốn ứng đối, húng chi đối phương đánh tới cửa tới, nếu nàng lùi bước, kia không phải chính biểu hiện nàng chột dạ sao? bốn mai, này nhưng làm sao a? kia trong thành nữ nhân cũng không phải là thiện trai nhi a, cha ngươi không ở nhà ta, phan lão thái đuổi theo ra tới, sắc mặt đều thay đổi, không có việc gì, mẹ, ngài liền ở nhà nhìn cô gái đi, tóm lại nàng lại lợi hại, cũng không thể đem ta ăn, yên tâm đi. Trình tứ mai đối với Phan Lão Thái xua xua tay Làm nàng trở về Bốn mai, ngươi liền nghe ta một câu Về sau chớ lại treo chọc người kia Hắn không phải chúng ta nên treo chọc Chi bằng ấn chu thiếm cho ngươi nói vung vào cái kia Với ai Không phải cả đời, có thể quá đến thoải mái Không phải thành Phan Lão Thái còn ở nơi đó lại nhảy Trình tứ mai đã đi xa Ai Nàng nhìn khuê nữ bóng dáng Cũng cũng chỉ dư lại thở dài Nãy ta đi bảo hộ ta bốn cô Quân bảo sát theo cái quốc liền hướng đại đội bộ chạy. Ai nha, hỗn tiểu tử, ngươi cho ta trở về, ngươi không thể đi quấy giày a. Phan Lão Thái gấp đến độ chuyển hai chỉ chân nhỏ đuổi theo, nhưng không đuổi theo. Phía sau cô gái lại ở khóc lóc tìm mù mụ, nàng đành phải quay người trở về. Trong lòng nhắc mãi, A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, nhưng ngạn vạn đừng làm cho bốn mai có hại a. Thiếm, ngài ở nhà chờ xem, chúng ta mấy cái qua đi nhìn xem, chúng ta toàn thôn bao nhiêu người, chẳng lẽ còn sợ kia trong thành phụ nhân. Nói chuyện chính là hoa lê tẩu tử. Đúng vậy, kia phụ nhân chính là trên đầu trường giác, lúc này, chúng ta cũng đến cho nàng rút, tổng không thể chơ mắt nhìn bốn mai bị khi dễ. Ai đều biết bốn mai là cái tốt, không tốt chính là nam nhân kia, hắn không có. Việc gì tới treo chọc chúng ta bốn mai, rồi lại làm mẹ nó tới chúng ta thôn quấy rầy, thật sự là đáng giận. Tôn Vân là cái tính tình thẳng, nói chuyện liền lôi kéo hoa lê tẩu tử hướng đại đội bộ chạy đến, những người khác cũng theo sát sau đó. Thân không thân, cùng thôn người, trình tứ mai tới rồi đại đội bộ, rất xa liền nghe được tuyết trắng tình ở khóc lóc kể lễ, các ngươi thôn thôn phong cũng quá ác liệt, bằng không nữ nhân kia sao có thể làm ra như vậy đồi phong bài tục chuyện này tới. Ô, ô, ta cùng Hồng Kỳ ca là chưa lập gia đình phu thê, nàng từ giữa ngành cấm một đòn, rõ ràng là không biết xấu hổ. Đúng vậy, loại này nữ nhân chính là không biết xấu hổ, tuyết tịnh, ngươi đừng khóc, có mẹ nuôi cho ngươi làm chủ đâu, chờ hạ nàng tới, ngươi đem nàng kia mặc cấp xe lạng, xem nàng về sau còn dám không dám nơi nơi đi gạt người. Đây là Tùy Linh thanh Âm, trình tứ mai trong lòng hỏa khởi, đẩy cửa đi vào, nàng cũng không có xem Tùy Linh cùng tuyết trắng tịnh, ngược lại nhìn trình về, bình cùng qua ngủ, về bình ca, ngủ thúc, các ngài tìm ta có việc nhi. Bốn Mai A, gần nhất trong thôn không yên ổn, luôn có như vậy chút người không liên quan tới quấy rầy, cho nên ta đem ngươi gọi tới đâu, chủ yếu là cùng người khác làm sáng tỏ hạ, ngươi cùng cái kia họ tưởng nam tử tri giang là như thế nào? Trình về bình lời này nói xong, trình tứ mai trên mặt hiện ra một mặt cười lạnh, về bình ca, ngươi nếu là không hỏi, kỳ thật ta cũng tưởng nói nói, chúng ta quốc gia hiện tại chú ý. Chính là tự do thân thể, ngôn luận tự do, hôn nhân tự do, này đó tự do cũng không phải là nhằm vào cái gì kẻ có tiền, cái gì người thành phố, mà là đối với cả nước người đều áp dụng, cho nên, cùng tưởng Hồng Kỳ chi rằng, như thế nào đều là ta cùng hắn tự do, đến nỗi vị này khóc đề đề cô nương, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, tưởng Hồng Kỳ cùng ngươi xả chứng Cái này, tuyết trắng tình bị hỏi đến ngàn họng đáng thương vô cùng mà nhìn về phía tùy linh, hừ, chính là không xả chứng kia. Nàng cũng là ta nhận định tức phụ, người khác ai đều không thành. Tùy Linh nổi giận đùng đùng mà trừng mắt trình tứ mai, ta khuyên ngươi đã chết này tâm, chúng ta tưởng ra sao có thể muốn ngươi như vậy một cái không tố chất người nhà quê làm con râu. Nàng lời này đã có thể đã kích một mảnh, lập tức hoa lê tẩu tử liền hô, người nhà quê sao lạc. Người nhà quê tố chất cao không cao, ta không nói, liền nói các ngươi người thành phố, nếu là tố chất cao, có thể chạy nhân ra trên cửa tới xã. Chuyện tào lao sao? Bốn mai nói rất đúng, ai đều có hôn nhân tự do, chỉ cần là ngươi cái này cái gì làm khuê nữ không cùng ngươi nhi tự xả chứng, vậy ngươi nhi tự chính là tự do, hắn tự do, chúng ta bốn mai cũng không giàn buộc, kia bằng gì bọn họ liền không thể ở bên nhau, vị này bác gái, ta xem ngươi thân thể cũng là không ra sao, vẫn là mau trở về dưỡng đi, ngồi xe lăn tới tới cửa nháo sự, ngươi đại khái là cả nước đệ nhất nhân đi, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, ngươi vẫn là mau về đi. Đừng thật sự trọc nóng nảy chúng ta cái này không tố chất người nhà quê, làm ngươi đâu, ngồi tới, nằm đi, ngươi tin hay không? Ngươi, các ngươi, tùy linh cấp dọa, sắc mặt trắng bệt, các ngươi dám khi dễ ta mẹ nuôi, ta, ta sẽ không đáp ứng. Tuyết trắng tình cũng hoảng sợ mà trung quanh nhìn xem, thập phần khẩn trương, phần 103 thiếm, ngài trở về đi, ta cùng tưởng sở trưởng chi giang thật sự không? Trình tứ mai lời này chưa nói xong, bỗng nhiên liền có người từ bên ngoài tiếp lời. Nói cha, ta cùng bốn mai tuy rằng không có xả chứng, nhưng là đời này ta phi nàng không cưới, nếu có người phản đối, ta đây không ngại đánh cả đời quan côn Khi nói chuyện, tưởng hồng kỳ vào được, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, vào cửa tới trên dưới đánh giá trình tứ mai, thấy nạn lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới thoáng yên tâm lại. Mẹ, ngài như thế nào có thể từ bệnh viện chạy ra đâu? Mã đại phu đều lo lắng, đi thôi, ta đưa ngài trở về. Hắn nói, liền phải đi đẩy xe lăn Hồng kỳ ca, nữ. Nhân này rốt cuộc có cái gì hảo? Ngươi vì cái gì muốn vứt bỏ ta? Nàng chính là cái bị người vứt bỏ nữ nhân, còn khắc phù, mang theo cái con chồng trước, tuyết trắng tình nhào qua đi, rủi tay muốn tấm kéo tưởng hồng kỳ, bị hắn lạnh lùng mà đẩy ra, tuyết tình, ta vẫn luôn bắt ngươi đưa mùi mùi, ngươi là ta mẹ nó con gái nuôi, ngươi nguyện ý đối ta mẹ hảo, ta cảm ơn ngươi, nhưng thỉnh ngươi không cần ở ta mẹ trước mặt suối dục chút có không, ta mẹ thân thể không tốt, nếu ngươi thật là vì. Ta mẹ hảo, vậy thỉnh ngươi quyên nhũ nạn, làm nàng minh bạch, đời này ta trừ bỏ bốn mai, sẽ không theo bất luận cái gì nữ nhân ở bên nhau, A, Hồng Kỳ ca, ngươi, ngươi như thế nào có thể đối ta nói ra loại này lời nói tới, tuy rằng chúng ta hai bên đại nhân cũng chưa nói cái gì, chính là ai đều biết, hai ta mới là hai nhỏ vô tư một đôi nhà. Hồng Kỳ ca, ngươi không cần bị nữ nhân này che mắt hai mắt, nàng thật sự không thích hợp ngươi, thích không thích hợp, ta chính mình biết, ngươi. Thiếu ở một bên nói chút vô dụng Tuyết tình, ngươi nếu có thể chúc phúc chúng ta Ta đây sẽ bắt ngươi đương cả đời mùi mùi Nếu ngươi khăng khăng muốn tới khi dễ bốn mai kia chúng ta chi gian liền cái gì đều không phải Về sau tuyệt không sẽ lại có bất luận cái gì lui tới Lời này nói xong Tưởng Hồng Kỳ sắc mặt liền trở nên rất khó nhìn Hồng Kỳ, ngươi nói cái gì đâu Tuyết tình chính là cha ngươi cùng ta nhận định con dâu Đến nỗi nữ nhân này Muốn ta đáp ứng nàng vào cửa Trừ phi ta chết tùy linh nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn trình tứ mai, ta là ngài nhi tử, tự nhiên không thể buộc đáp ứng cái gì, càng không nghĩ ngài có việc nhi, cho nên, ngài nói không cho ta cùng bốn mai, ở một khối ta đây liền không hề tìm nàng, người cả đời nhân trường nhân đoạn, ta lúc sau nhân sinh chỉ cầu tận hiếu đạo, mặt khác, một mực không đề cập tới, mẹ, chúng ta đi thôi, nói, hắn lạnh lùng mà đem tuyết trắng tình đẩy ra, đẩy xe lăn liền đi ra ngoài, tiểu tử thúi, ngươi như thế. Nào có thể đối ta nói loại này lời nói Ngươi có ý tứ gì Ngươi là ở uy hiếp ta sao Ngươi cả đời không cưới vợ Chính là vì nữ nhân này sao Ai nha nha Ngươi nhưng tức chết ta Không ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng Ngươi nói cái gì đều không đáp ứng Ai nha ta đâu đầu Đâu đầu đã chết Tùy Linh cuồng loạn mà kêu Bị tưởng Hồng Kỳ đẩy ra đại đồi bộ Hành mẹ Ngài nói như thế nào liền như thế nào Không ai buộc ngài đáp ứng ta cưới bốn mai Tưởng Hồng Kỳ nói Liền đem tùy Linh ôm vào trong xe quay đầu lại lạnh băng băng mà tiếp đón tuyết trắng tình ngươi nếu là muốn lưu lại nơi này ta không phản đối a không hồng kỳ ca ngươi không cần đối với ta như vậy ta là thiệt tình thích ngươi tuyết trắng tình trực giác đến sau lưng từng được mào gió lạnh đều là những cái đó các thôn dân đối nàng cựu thì ánh mắt nàng lạnh run mà nói lên xe nước mắt nhấc xuyến xuyến mà đi xuống lăng đem cái tùy linh tức giận đến thẳng chọc đánh cửa sổ xe tiểu tử thúi ngươi chính là muốn tức chết ta a Ai nha nha, tức chết ta, Mã Đại Phu, ngài cho ta mẹ nhìn xem, tưởng hồng kỳ tới thời điểm, đem bệnh viện Mã Đại Phu, cũng chính là Tùy Linh chủ trì bác sĩ mang đến, để ngừa vàng nhất. Tiểu tử thúi, ngươi đừng làm Mã Đại Phu cho ta kiểm tra, ta cái gì cũng không cha, ta sống đủ rồi, ta đã chết liền xong hết mọi chuyện, Tùy Linh ở trong xe ồn ào, Ngoài xe hoa lê tẩu tử lại kinh thường mà nói, cái gì ghê gớm a, còn không phải là cái người thành phố sao, thay đổi là ta như vậy tới cửa tới nhột nhã ta thấy nàng một lần đánh một lần bốn mai a chính là quá thiện lương bằng không sẽ bị này hai mẹ con khi dễ sao con của hắn làm không tới nương chủ nhân lại còn lì lợm la liếm mà tới dây dưa chúng ta bốn mai hắn nương đâu cũng nói không nghe nhi tử cũng chỉ có thể tới quấy giày bốn mai này hai mẹ con có phải hay không thương lượng hảo cố ý tới khi dễ bốn mai a chính là cái gì ngoan ý a hai mẹ con một cái thứ tốt đều không có tôn vân tỏ vẻ tán đồng Hòa lê tẩu tử nói, chính là, chính là, này không phải rõ ràng chuyện này sao, người bên cạnh đều phù hòa, những lời này mơ hồ truyền vào trong xe, tưởng hồng kỳ nghe xong, sắc mặt trở nên đen kịt. nhưng thật ra tùy linh tức giận đến quá sức, đem cửa sổ xe mở ra, ta muốn cùng này đó vô lương các thôn dân bẻ xã bẻ xã, rốt cuộc là ai khi dễ ai a? tưởng ta tùy linh, như vậy nhiều năm, khi nào có người dám đối ta nói như thế a? Không thành, Hồng Kỳ, ngươi đem cửa sổ xe mở ra, mẹ, ngài liền, ngừng nghỉ điểm đi, tưởng Hồng Kỳ dưới chân một cố lên môn, xe liền bay nhanh mà đi, lại đến liền đem các ngươi xe tạp lạp, phía sau có tức giận các thôn dân cao giọng kêu, bốn mai, ngươi đừng cùng loại người này sinh khí, các nàng còn cảm thấy chính mình có trình độ đâu, kỳ thật, chính là nhất ban đôi mắt danh lợi, các nàng khinh thường chúng ta người nhà quê, chúng ta không cần thiết theo chân bọn họ gút mắt. Hoa Lê Tẩu Tử lôi kéo Trình Tử Mai tay nói, ân Tẩu Tử nói rất đúng. Trình Tử Mai tâm loạn như ma, vừa rồi tưởng Hồng Kỳ tới, không chút do dự đứng ở nàng bên này, cùng mẹ nó đều nói, phi chính mình không cưới nói, đây đúng là biểu lộ hắn thiệt tình. Chính là Trình Tử Mai về đến nhà, Phan Lão Thái như cũ là vẻ mặt mây đen. Bốn Mai a, ngươi nói một chút này nhưng sao chính a? Quân Bảo trở về nói, người kia ai nhất định phải cưới ngươi. Chúng ta cũng không thể gã, này vặn nhất gã qua đi ngày ngày bị nàng như vậy khi dễ, kia Nhật Tử ngươi nhưng sao quá a? Ừ, ta nghe mẹ nó, Trình tứ Mai biểu tình uệ oải, nàng làm sao mà biết này đó đạo lý a? Nàng hai đời làm người, hơn nửa lúc này lộ sinh tử, hắn bị chết đáng thương, chính mình liền tính là vì hắn đối chính mình kia phần tâm ý, cũng nên cho hắn thủ giữ đạo hiếu, cho nên nàng âm thầm hạ quyết tâm, về sau cùng Tưởng Hồng Kỳ chi gian chính là giao dịch đồng bọn chính là làm buôn bán khách hàng, mặt khác, cái gì đều bất luận. Ba ngày sau, Trình Tứ Mai mang theo một túi dược thảo, đem Trình Tam Đào, đưa đi khang thành trung tâm bệnh viện. Ngô chủ nhiệm cấp Tam Đào làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, cuối cùng đến ra kết luận, nàng là ở dài dày dài quá một cái U, U lớn nhỏ có chấn gà như vậy đại, hiện tại đang có phát triển xu thế, nếu không lập tức giải phẫu, đem U cắt bỏ, kia Tam Đào rất có thể liền sẽ chết vào vô pháp ngăn chặn đâu Ở ngô chủ nhiệm An Bài Hạ, Tam đào giải phẫu tiến hành thật thuận lợi, đến ngày thứ tư thượng, kiểm tra kết quả ra tới sau, liền thương định giải phẫu phương án, cái kia thời kỳ giải phẫu điều kiện cũng không phải quá hảo, nhưng bởi vì có tưởng hồng kỳ hỗ trợ, cho nên khang thành bệnh viện dùng tới tốt nhất dụng cụ, từ ngô chủ nhiệm tự mình mổ chính, dùng ước chừng 5 cái giờ, mới đem tam đào dạ dày u toàn bộ cắt bỏ, đếm đếm lại có 7-8 cái nhiều, lớn nhất chứng gà lớn nhỏ, nhỏ nhất cũng có táo đỏ như vậy đại. Cũng là ít nhiều ngô chủ nhiệm y thuật cao, bằng không tam đào liền tánh mạng kham ưu. Trình tứ mai cảm kích đến phải cho ngô chủ nhiệm đưa điểm. Đồ vật bị ngô chủ nhiệm cử tuyệt, hắn cười nói, ta chính là không dám tiếp ngươi cấp đồ vật. Người nào đó cùng ta nói, giải phẫu này nếu lại ra một chút sai lầm, ta đây đã có thể chuyện xấu. Người nào đó, trình tứ mai ngẩn ra. Lập tức hiểu được ngô chủ nhiệm ý tứ trong lời nói, bất giác mặt đỏ, ngô chủ nhiệm, ngài đừng nghe hắn, chuyện này nên là ta cảm tạ ngài, bốn mai, ngươi đừng như vậy khách khí, này chỉ bệnh cứu người là công tác của ta, cũng là ta nên làm, chỉ cần người bệnh có thể, khang phục, đó chính là đối ta lớn nhất cảm tạ, hắn nói, liền đi rồi, trình tứ mai vạnh mắt rưng rưng, trong lòng thật cảm thấy là gặp gỡ người tốt, Vì cấp tam đào chữa bệnh, nàng từ nhỏ bắt thôn mượn 300 đồng tiền, đến nổi dương văn sinh, từ tam đào bị nàng nhận được khang thành ngày đó khởi liền không xuất hiện quá, đại mạng nhị mạng cũng bị hắn đưa về tiểu bắt thôn, cấp ra lý do là các nàng mẹ bị bệnh, hắn một người chỉ có thể cố đến lại đây nhi tử, người khác hắn liền không dãnh lo lời này, nói quả thực liền không phải người, tức giận đến người thành thật phan lão thái đêm hắn cấp mắng đi ra cửa, Tiểu Bắc thôn các thôn dân cũng đều nói này dương văn sinh không phải đồ vật, thật ứng câu nói kia, phu thê vốn là chim cùng dừng, đại nạn tiến đến từng người bay. Trình lão héo đã biết tam khuê nữ chuyện này sâu, liền khăng khăng muốn xúc viện về nhà, trong nhà chỉ trừa lão thái thái một người, còn có hai hài tử, không, lần này hơn nửa đại mạng cùng nhị mạng liền bốn cái hài tử, hắn không yên lòng, tưởng hồng kỳ cho hắn làm một phen kiểm tra. Cũng là cảm thấy hắn thân thể hảo rất nhiều Cũng liền đáp ứng hắn xuất viện yêu cầu Hạ Bụi Nhi liền tự mình lái xe đem hắn đưa về tiểu bắc thôn Trình mùa xuân liền lại từ trung y viện phòng khám chạy tới trung tâm bệnh viện đi Tiếp tục chiếu cố Tam Đào Động thủ thuộc sâu Tam Đào Vẫn luôn cảm xúc đều không tốt lắm Trình tứ mai biết Tam Đào trong lòng khó chịu Đại đa số vẫn là bởi vì Dương Văn Sinh tuyệt tình Tuy rằng Tam Đào Cùng Dương Văn Sinh ngày thường không thiếu cãi nhau Nhưng nhất nhật phu Hai cái lại có đứa con trai, làm nữ nhân trình tam đào là như thế nào đều không nghĩ ra, vì cái gì Dương Văn Sinh sẽ đối nàng như vậy nhẫn tâm. Chẳng lẽ này phu thê hai người ở bên nhau, thật sự cũng chỉ có thể hưởng phú quý, không thể cộng hoạn nàng sao. Như thế, nàng nghĩ, trong lòng áp lực liền rất đại, cảm xúc cũng không tốt, thường thường mà liền làm ầm ỉ, trung có một ngày, nàng đem muốn ăn rượt đều, cấp vứt trên mặt đất, còn đem ly nước cấp quăng ngã, nói cái gì nàng không muốn sống nữa. Trình tứ mai không thể nhịn được nữa, phát hỏa, Nàng đối với trình tam đào hô to, hạo à, ngươi đừng sống, ngươi hiện tại liền nhảy lầu chết đi, ngươi trình tam đào là người nào, là một cái vì chính mình tồn tại người, chỉ cần chính ngươi sống được thống khoái, ngươi mới có thể để cho người khác thống khoái, hiện tại chính ngươi sống được không thoải mái, cho nên, ngươi cũng không thể để cho người khác dễ, chịu, ngươi càng không cần lo cho người khác chết sống, ngươi nhảy xuống đi, ngươi giải phóng, xong hết mọi chuyện, chúng ta đều vì ngươi cao hứng, Đại mạng nhị mạng cũng sẽ cảm thấy ngươi cái này đương mẹ nó chết hảo, ngươi đã chết, bọn họ thành cô nhi, không chuẩn cũng liền sống không được, theo ngươi đi, cho các ngươi nương mấy cái ở âm phủ gặp mặt, không có gì không tốt. Trình Tam Đào, ngươi muốn chết, mau chóng chết đi, cũng mang lên hai quê nữ, nói, Trình Tứ mai liền đem cửa sổ mở ra, giận chỉ vào cửa sổ, ngươi nhảy a, nhìn xem ta có thể hay không ngăn đón ngươi. Trình Tam Đào vẽ mặt bi phẫn, nước mắt ra bên ngoài dũng, ngươi, ngươi, ta làm sao vậy? Tam tỷ, ta chính là thành toàn ngươi, ngươi chết đi, ngươi đã chết, hai hài tử cũng sẽ đi theo ngươi đi, không, ta không thể chết được, ta đáng thương hài tử không thể trở thành cô nhi. Trình tam đào bỗng nhiên dơ tay dùng sức trà lâu trên mặt nước mắt, đại tỷ, ta đói bụng, cho ta lấy ăn, ta muốn nhanh lên hảo lên, ta muốn hảo sinh đem mấy cái hài tử nuôi lớn, làm cho bọn họ đều sống được hảo hảo, ân, ân, hảo, tam mùi, ngươi có thể nghĩ như vậy, thật thật tốt quá. Trình mùa xuân vốn dĩ sầu đến không nhẹ, lúc này thấy tam đào bị trình tứ mai cấp mắng tỉnh, kích động đến lời nói đều nói không lưu loát, cố nén nước mắt, đi cấp tam đào lấy tới đồ ăn. Trình tam đào vạnh mắt rưng rưng, từng ngậm từng ngậm mà nhai đồ ăn, ăn đến sau lại, tỷ mùi ba người ôm nhau, nước mắt không tiếng động mà ở các nàng trên. Má chảy xuôi, nửa tháng sau, tam đào xuất viện, về tới tiểu bắc thôn. Được nghe Tam Đào không có việc gì, Dương Văn Sinh mang theo nhi tử tới, lại là xin lỗi, lại là nói tốt, năng nĩ Tam Đào trở về. Trình Tam Đào trực tiếp đem một bồn thủy hát ở trên mặt đất, đối hắn lạnh lùng mà nói, ngươi muốn ta trở về cũng thành, khi nào ngươi đem trên mặt đất thủy thu thập lên, ta liền cùng ngươi trở về. Tam Đào, này sao thu thập lên a? Dương Văn Sinh trợn tròn mắt, vậy ngươi liền nhớ kỹ, nước đổ khó. Hốt, ngươi lăng. Trình Tam Đào nói, liền cầm trong tay tráng men cái lia quang ngã qua đi, vừa lúc liền nện ở Dương Văn Sinh trên tráng, nhất thời liền có tơ máu chảy ra, Trình Tam Đào cười lạnh, Dương Văn Sinh, đây là ngươi nên được, lăng xa một chút, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi, bằng không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, Dương Văn Sinh xám xịt mà đi rồi. Này lúc sau rất dài một đoạn thời gian, Trình Tứ Mai đều ở Đông Sơn bận việc, nàng vì cấp cha còn có 3 tỷ chữa bệnh, mượn. Trong thôn không ít tiền, nàng đến nỗ lực trả nợ, cho nên chẳng phân biệt ban ngày đêm tối mà vội. Từng ngày qua đi, đảo mắt này năm Tết âm lịch tới rồi. Tháng chạp 23 tạ hữu, trình tứ mai liền đem này nửa năm tồn xuống dưới dược thảo thu thập hảo, mướn triệu bốn xe ngựa đưa đi trong thành trung y viện nghiên cứu, thuận tiện nàng lại tiền thể mang theo một dỗ trứng gà. Còn có một ít nhà mình làm đầu hữu, loại này truyền thống nước chắc điểm đầu hữu, chính là ăn ngon nhất, đầu mùi vị nùng mà không. Gắt, nhập khẩu thập phần trơn trượt, thả có co giảng, mặc kệ là hầm đồ ăn, vẫn là chiên nơi, đều là phi thường ăn ngon. Lão cảnh nhìn đến này đầu hũ cùng chấn gà, cao hứng nói thẳng, bốn mai a ngươi nói này một năm nhà ta ăn ngươi nhiều ít đồ vật a kia sao không biết xấu hổ a Trình tứ mai cười, lão cảnh thúc, ngài quên mất a không phải ngài đến tiểu bắc thôn đi tìm ta, làm ta bán dược thảo cho ngài, ta phẩm chừng ta cái này năm đều không qua được, phần 104 ai nha, bốn mai a Chuyện này như đâu, ta cũng không dám kể công A Kỳ thật đây đều là sở trường an bại Hắn chỉ là không nghĩ làm ngươi biết Nhưng chuyện này đều cho tới hôm nay này nông nổi Ta còn là đến cùng ngươi nói một chút Sở trường đối với ngươi, thật đúng là dụng tâm lương khổ Lão cảnh thúc, ta phải đi rồi Trình tứ mai nói Bốn mai, ngươi nghe được đi Chúng ta sở trường đối với ngươi tâm tư Lão cảnh thúc, sở trường là cái hảo nam nhân Ta biết, chính là, ta không nghĩ trở thành cái kia Quấy dày hắn cùng hắn cha mẹ quan hệ người, người sống một đời, không đơn giản là vì chính mình thông khoái, không phải sao. Trình Tứ Mai nói, liền cười nói, lão cảnh thúc ta à, chính là cái này lao lực mệnh, cũng thói quen. Chính là, lão cảnh còn muốn nói gì nữa, Trình Tứ Mai cũng đã sách theo túi đi ra cửa. Nàng thẳng đến Bách Hóa Đại Lâu, ở nơi đó mua một ít kẹo, mấy thứ điểm tâm, còn có một dương rượu, này rượu bình thường thời điểm đều là một lọ một lọ mua, này muốn ăn Tết một năm tới nàng thừa nhận người khác ân huệ quá nhiều cũng nên nương ăn Tết hảo hảo tỏ vẻ tỏ vẻ lòng biết ơn mua này đó thức ăn nhi nàng buồn đầu nghĩ nghĩ lại đi lầu hai nàng mua mấy mét bố nếu không phải trong tay bố phiếu thật sự là không có nàng còn muốn lại mua mấy mét này mấy mét bố nàng tính kế hạ phẩm chừng cấp mấy cái hài tử đã làm năm simi đủ rồi dư lại quần vải dệt vừa lúc cấp cha mẹ một người làm cái quần đến nổi cha mẹ áo trên nàng mua thành phẩm kiểu dáng còn thành Chính là vải dệt rất bình thường, vải bông. Như vậy một hồi đi, đem trong nhà lão tiểu nhân tất cả đều cấp cao hứng hỏng rồi. Phan lão Thái Vành mắt đỏ, nói thẳng, đều là đi theo bốn mai thơm lây, bằng không này đều nhiều năm ăn Tết không làm tân y phục. Lần này nhưng xem như dương mi thổ khí. Sáng sớm hôm sau, trình tứ mai liện đi trong thôn đại đội bộ. Trình về bình chính dẫn người ở thu thập đại đội bộ, chuẩn bị treo lên đèn lồng màu đỏ, dán lên sông cửa sổ, cấp tự khí trầm trầm đại đội b Tăng thêm một ít ăn Tết không khí Nhìn đến nàng tới Trình về bình ngừng tay việc Hỏi, bốn mai nào, ngươi không tới Ta cũng chuẩn bị làm người đi Kêu ngươi lại đây lĩnh này một năm công điểm tiền A Về bình ca, nhà của chúng ta thiếu thốn thường như vậy Nhiều tiền, kia còn có thể lại đến lãnh tiền A Trình tứ mai ngượng ngùng Không thành, này mượn là mượn Phân tiền là phân tiền Bốn mai nào, ngươi cầm này đó Tiền trở về chuẩn bị ăn Tết đi Nhà ngươi người nhiều, thốn thường nhiều Chiếu cố, nhiều cho điểm, thôn thượng cũng không bao nhiêu tiền, ngươi chắc vá bổ sung điểm gì. Trình về bình lời này nói xong, trình tứ mai nước mắt một lần nữa trào ra tới. Về bình ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn mọi người. Cảm tạ cái gì à? Đều là một cái thôn người. Trình về bình nói, đại gia cũng đều cười, nói, bốn mai à, ngươi đừng cùng chúng ta đại gia khách khí. Này đó đâu, đều là chúng ta cam tâm tình nguyện, ngươi chỉ lo lấy tiền trở về hảo sinh ăn Tết, vàng sự chờ thêm năm lại nói. Ân về bệnh ca, ta lần này tới, kỳ thật là phải cho trong thôn trả tiền. Trình tứ mai thuốc ra lời này, mọi người đều sợ ngay người. Bốn mai, ngươi sao lạc, có phải hay không hôn đầu? Ngươi có tiền còn sao? Ta có, trình tứ mai nói, liền từ trong túi đem một cái khăn tay móc ra tới, khăn tay là cuốn ở bên nhau, hắn một chút một chút triển khai khăn tay, sau đó một chồng tiền liền rộng mở trước mắt. Về bình ca, đây là 300 đồng tiền, dư lại 100 khối nợ, ta quá chút thời gian sẽ còn. Thường, ai nha, bốn mai a? ngươi thật đúng là lợi hại a. chỗ nào tới này đó tiền đâu. Trình về bình khen không giấc miệng, trình tứ mai cười khổ. Về bình ca, ta đây đều là cùng bằng hữu mượn tiền đâu, ta này một năm trong nhà bên ngoài chuyện này cũng nhiều, chỗ nào có tiền kiếm a? Cũng may các bạn hữu đều rất hỗ trợ, biết ta thiếu thốn thường tiền, ăn tết đều tới cấp ta đưa tiền, nói là làm ta đem trong thôn còn, cũng làm các thôn dân đều đa phần điểm tiền, đại gia cùng nhau quá cái hảo. năm Nàng tự nhiên không thể nói, nàng tiền đều là kiếm tới, đầu năm nay, đại gia kiếm tiền đều dựa vào trên mặt đất bào, được công điểm mới có tiền phân đâu. Ai, bốn mai à, ta cũng không thúc giục ngươi, đại gia hỏa cũng đều biết nhà ngươi năm nay tình huống, ngươi hạ tất đem chính mình bức cho như vậy cấp đâu. Trình vệ bình thở dài, vệ bình ca, ta biết ngươi nơi trốn cho chúng ta ra suy nghĩ, chính là ta cũng không thể cho ngươi thêm phiền toái để cho người khác ở sau lưng nói ngươi, tiểu lời nói a. trình tứ mai lời này nói thành khẩn, trình vệ bình nghe xong thẳng gật đầu, ân, Ngũ thúc hôm nay cái buổi sáng còn nói, ngươi là cái hiểu chuyện, biết đúng mực đâu, Ngũ thúc là nhìn ta lớn lên, đối ta hảo, ta đều ghi tạc trong lòng đâu. Trình tứ mai cười đem 300 đồng tiền nhét vào trình về bình trong tay, về bình ca, ta về trước. Ân, bốn mai, ngươi cũng đừng quá nóng nảy, kêu dư lại 100 khối liền lưu trữ về sau ngươi gì thời điểm có tiền gì thời điểm còn. Trình về, bình ở phía sau kêu. Ân, trình tứ mai gật gật đầu ra đại đội bộ, lại nghen diện suýt nữa cùng một người đụng vào cùng nhau, nàng ngẩng đầu xem, lại là trình đại tráng, hắn vẻ mặt mây mù che phủ, cùng bị xương đánh cả tím dường như. Nhìn đến Trình Tứ Mai, hắn ánh mắt sáng người, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại thấy Trình Tứ Mai vẻ mặt lạnh nếu xương lạnh, hắn lại câm miệng, cúi đầu, yên lặng mà trải qua Trình Tứ Mai bên người. Trình Tứ Mai không đi ra vài bước, liền nghe được đại đội. Trong bộ, Trình Đại Tráng một bộ cầu khẩn khẩu khí, bí thư chi bộ, có thể hay không thư thả chút thời gian, nhà của chúng ta thật sự là thấu không đồng đều 200 đồng tiền, kia không thành. Ngươi không đem tiền thấu tới, ta lấy cái gì cho đại gia phát tiền công a? Bởi vì ngươi một người chậm chệ toàn thôn người ăn tết, trình đại tráng, ngươi cảm thấy không biết xấu hổ sao? Trình về bệnh là việc công xử theo phép công ngữ khí. Chính là, bí thư chi bộ vừa mới rõ ràng ngươi đều cấp trình tứ. Mai thư thả, ta đây, ha ha, trình đại tráng, ngươi cảm thấy ngươi cùng bốn mai có thể so sánh sao? Như vậy đi, chúng ta toàn thôn khởi sướng một cái đầu phiếu, làm mọi người đều chính mình tới đầu phiếu, xem bọn họ là đứng ở người bên này, vẫn là bốn mai bên kia. Cùng bốn mai so, trình đại tráng, ngươi cũng không nghĩ, nhân ra bốn mai làm việc quang minh lỗi lạc, ngươi đâu? Trình về bình lời này một chút cũng chưa khách khí, trực tiếp nói rõ chỗ yếu. Trình đại tráng sắc mặt bạch một trận, hồng một trận, sau lại, hắn lúng ta lúng túng đem trong tay đoàn ở bên nhau mấy chục đồng tiền lấy ra tới, ta... Ta hiện tại liền thấu này đó, Chờ ta mùi cần nhi trở về, Ta cùng nàng muốn tiền, Lại đến còn đội thượng, ân, ngươi nhưng đến nắm chặt thời gian, Chậm chế đại ra ăn tết, Kia càng là không vớt hảo, Trình vệ bình lạnh lùng mà nói, ân, trình đại tráng héo đầu gục xuống não mà đi rồi, Ta phi, liền ngươi còn xứng cùng trình tứ mai so, Ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái gì, Phẩm hạnh, trình vệ bình mắng, Tháng chạp 28 là quê nhà cuối cùng một cái đại tập, Cái này đại tập thượng nhân rất nhiều, cơ hộ toàn hương người đều xúc động, càng có những người này đem tự mình không cần đồ vật. Nói ví dụ là trứng gà A, vùng trộm dưỡng heo A cũng giết, thịt heo bắt được trở đi lên mua, còn có từ trong thành súng nông thôn tới hộp trợ thương ra. Bọn họ có bán đường hồ lô, có bán các loại tiểu tạp vật, càng có bán pháo, cái loại này một quăng ngã liền vang tiểu tiên, một. Cái tiểu hộp trang 10 cái, một hộp một mau tiền trong nhà có nam hại hương phần nửa là muốn mua mấy hộp. Bọn nhỏ chơi đến vui vẻ, đại nhân cũng đi theo cao hứng, từng năm quá nhưng còn không phải là hài tử sao. Không có hài tử trong nhà không náo nhiệt, nhật tử cũng không bôn đầu, tương lai liền không hy vọng. Trình tử mai lôi kéo trình lão héo cùng phan lão thái, mang theo bốn cái hài tử cùng nhau tới tập thượng. Tam đào thân thể khôi phục đến cũng không tùy, lúc này đã có thể xuống đất đi. Lại, chính là không thể đi được quá cấp nàng cũng đi theo tới tập thượng dương ra thôn không ít người nhìn đến nàng đều ngạc nhiên hỏi tam đào a ngươi đã khỏe a ân hảo nàng biểu tình nhàn nhạt nàng đã hạ quyết tâm qua năm liền đi tìm dương văn sinh đem ly hôn thủ tục làm nàng không lưu luyến dương văn sinh kia tốn hóa chính là không bỏ được tiểu nhi tử bần bần hài tử còn nhỏ lập tức liền phải thiếu cha thiếu nương thật sự là làm người nhìn chua xót nhưng cùng dương văn sinh đã là quá không nổi nữa phía trước hai người ồn ào nhốn nháo kia đều là lông gà vỏ tỏi lại cứ ở nàng gặp phải tử thần thời điểm hắn lại biểu hiện ra nhẫn tâm một mặt nàng vô pháp tha thứ khả năng thay đổi ai cũng làm không được thoải mái thông cảm người một nhà ở tập thượng vừa nói vừa cười mua thịt, mua gà, mua các loại điểm tâm đồ ăn vặt, bọn nhỏ ngoan ý cũng đều mua một ít đem bốn cái hài tử mừng dở cái miệng nhỏ đều không khép được trước mắt là một cái bán đường bánh sạp. Bọn nhỏ vây quanh đường bánh sạc Thực hưng phấn mà đàm luận Rốt cuộc ai có thể ăn mấy khối đường bánh Trình Tứ Mai cùng Trình Tam Đào đứng ở một bên Hai chị em nhìn bốn cái đáng yêu hài tử Biểu tình cũng là sung sướng Tam Đào, ngươi hảo sao Lúc này, có người lại đây Trình Tam Đào lập tức đem thân thể chuyển tới một bên lạnh băng băng nói Ngươi tránh ra Tam Đào, ta biết lần này là ta thật sự sai rồi Ta không nên ở ngươi yêu cầu ta thời điểm rời đi Ngươi có thể hay không tha thứ Ta một lần, xem ở nhi tử bân bân phân thượng, hài tử còn nhỏ, không thể không có mụ mụ a Dương văn sinh một tay sách theo một bao điểm tâm, một tay nắm bân bân tay, xem trình tam đào ánh mắt đều là khiếp nhược. Dương văn sinh, ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại còn tới nói này đó, có điểm nhạm chán sao. Hai ta sang năm tháng riêng cục dân chính cửa thấy, người khác, ngươi liền đừng nói nữa, tam đào lạnh lùng mà ném cho hắn lời này. Bân bân, sao không gọi mụ mụ a Dương văn sinh không lưng đối bần bần nói, bần bần một thân dơ không kéo mấy simi đều nhìn không ra simi vốn dĩ nhăn sắc, khuôn mặt nhỏ đại khái cũng không tẩy, nước mũi đều chảy ra. Trình Tam Đào thấy đau lòng, vừa định phải cho hắn sát cái mũi, hắn lại mắng lưu một tiếng đem nước mũi lại cấp hút đi trở về. Trình Tam Đào nước mắt xót địa liền trào ra hốc mắt, nàng ôm chặt bần bần, nghẹn ngào nói, bần bần thực xin lỗi, là mụ mụ sai, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Bốn mai, ngươi liền giúp đỡ nói một chút đi xem ở bân bân phân thượng, làm Tam Đạo về nhà đi. Dương Văn Sinh không dám con mắt xem Trình Tứ Mai, cúi đầu, lẩm bẩm lời này. Cái này là hai người, các ngươi chuyện này, ta sẽ không can thiệp, Tam Tỷ, chúng ta đi trước trước. Trình Tứ Mai nói, liền mang hải tử đi phía trước đi. Bốn mai, chờ hạ ta, ta cũng đi. Trình Tam Đạo muốn theo kịp, nhưng Dương Văn Sinh một bước tre ở nàng trước mặt, Tam Đạo, cầu ngươi, liền về nhà đi. Chánh ra, Trình Tam Đạo thấp thấp mà hồ một tiếng, nhưng... Dương Văn Sinh đứng không nhúc nhích, đây chính là ngươi tự tìm. Trình Tam Đào vung tay lên, đem hết toàn thân sức lực, hung hăng một cái tác đánh vào Dương Văn Sinh trên mặt. Dương Văn Sinh mặt nháy mắt liền xuất hiện năm cái dấu ngón tay. Về sau ly ta xa một chút, Trình Tam Đào đi rồi. Dương Văn Sinh sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày không động đậy. Đại niên 30 ngày đó, Trình Tứ mai xuống bếp, làm một nồi to thịt heo hầm miếng, còn có một con bị hầm nửa ngày gà, thịt gà nộn nộn, ăn lên khẩu vị, tươi ngon Bốn dĩ nàng còn tưởng mua điểm cá Nhưng bởi vì ở tập thượng bị Dương Văn Sinh cấp quấy dày một phen Đại ra hộp chợ tâm tình đều không có vội vàng mua điểm đồ vật Liền về nhà Cũng may trạng vạn trình sơn tử tới tặng một điều cá chép Nói là người khác đưa cho hắn hai điều Hắn ăn không hết Liền đưa lại đây một cái Nhưng cá không có làm Mà là đặt ở bên ngoài mái hiên hạ treo Lưu trữ buổi tối nửa đêm thời điểm chiên ăn Khi đó là tân một năm bắt đầu Mọi người đều tranh nhau Ăn cá, ngụ ý là thanh tịnh, có thể làm người tại đây một năm đều bảo trì thanh tịnh đầu óc. Mùng một buổi sáng lên, bốn mai liền cùng tam đào cùng nhau, mang theo mấy cái hài tử đi trong thôn trưởng bối nơi đó chúc Tết. Này một hồi chuyển động, cơ hồ đem toàn bộ trong thôn người đều cấp bái tới rồi, loại này chúc Tết hình thức. Nếu đối phương là thân thích, kia giống nhau sẽ cho hài tử mấy mau hoặc là một khối tiền mừng tuổi. Nếu đối phương chính là một cái đơn giản hàng xóm, kia đối phương... Chính là đưa tiền cũng không thể muốn Đây là quy củ Mắt thấy buổi trưa Trình tứ mai lúc này mới cùng tam đào Cùng nhau đem bốn cái hài tử mang về tới Phan lão thái đã ở nhà nấu cơm Đồ ăn đơn giản Chính là một đào hấp cá Cá chính là trình sơn tử đưa tới ca chép Cộng thêm một cái rau dài canh rau dài thứ này Thô làm đâu Nhập khẩu khả năng sẽ làm nhân tâm sinh chán ghét Nhưng nếu mật thám Vậy có khác một phen hương vị Đồ ăn bưng lên cái bàn Đại gia vừa mới chuẩn bị đồng chiếc đũa Liền nghe được bên ngoài một trận xe máy thanh âm Nổ vang liền tới rồi Từ hồ xe ngừng ở trình lão héo cửa nhà Hắn như thế nào lại tới nữa Phan lão thái thật sự là chán ghét tưởng hồng kỳ Phần 105 Tết nhất Lui tới đều là khách Ngươi cũng không nên nháo mặt cho nhân ra xem đâu Trình lão héo đối với tưởng hồng kỳ Vẫn là cảm kích Hắn ở trung y phòng khám thời điểm Tưởng hồng kỳ đối hắn chính là cẩn thận tỉ mỉ quan tâm Tuy rằng nghĩ lại lên Tưởng hồng kỳ là vì bốn mai mới yêu Ai yêu cả đường đi, nhưng mặc kệ như thế nào, cảm ơn đối phương vẫn là cần thiết. Ân, đã biết, Phan Lão Thái biết Trình Lão Hiếu ý tứ, Trình Lão Hiếu từ trong thành trở về, xuyến bệnh thật là hảo quá nhiều, đây đều là tưởng hồng kỳ công lao. Bốn mai, đi ra ngoài nghiên nghiên đi, Tam Đạo ở một bên nói, ân, Trình Tử mai do dự hạ, vẫn là đi, đi đến trong viện liền gặp gỡ tưởng hồng kỳ, hắn một thân mới tinh si mi, trên chân dày ra cũng là tranh lượng, người thoải mái thanh tân xoáy khí. Xem ở đấy mắt, nhớ tới hắn ôm chính mình thời điểm, kia cùng rã hôn, hào phóng tim đập, trình tứ mai sắc mặt đằng mà liền đỏ, lúng ta lúng túng ở nơi đó, không biết nói cái gì hảo, sao không quen biết a hảo đi, ta đây liền tự giới thiệu một phen ta kêu tưởng hồng kỳ, là khang thành đệ nhất phòng khám sở trường, ăn tết hết sức, ta tới cấp nhị lão còn có ta thân ái tiểu nữ nhân chúc tết, mau, giúp ta một phen đi ra ngoài lấy đồ vật, hắn bất hảo mà đối với nàng chớp đôi mắt, cười xấu xa, Còn có cái gì đồ vật? Trình tứ mai nhìn hắn hai tay xách theo bảy tám cái hộp kinh ngạc hỏi. Cũng không có gì, đều là cho hại tử cùng lão nhân, tưởng hồng kỳ nói, liền đã xách theo vài thứ kia vào nhà. Trình tứ mai ra đại môn, nhìn đến xe máy bên cạnh phóng hai cái cái dương, còn có mấy đại túi đồ vật, nàng sợ ngây người, muốn hỏi một câu, tưởng hồng kỳ, ngươi đem trong thành bách hóa đại lau đồ vật đều cấp mang đến sao? Nàng ngạn dùng sức tưởng dọn kia hai cái cái dương, tưởng hồng kỳ. Rồi lại ra tới, hai người cùng nhau đem đồ vật đều lọng vào sân. Bốn mai, ngươi trở hạ. Trình tứ mai sách theo túi chuẩn bị vào nhà, lại bị hắn một phen tấm tới rồi bên cạnh trong xương phòng. Theo sát, một trận đầu ván mắt hoa đánh ấp lại. Trình tứ mai đều trong đầu chóng rỗng, bởi vì nàng môi bị hung hăng mà hôn lên, bên tai vẫn bay một loại như có như không thanh âm. Bốn mai, ta tưởng ngươi, liền những lời này, đem trình tứ mai linh hồn đều cấp lưu đến bay lên. Nàng tưởng nói, ta làm sao không nghĩ ngươi nhưng nàng nói không nên lời không phải ngượng ngùng mà là hắn thế công thật sự là quá cường hẳn quả thật đem nàng trở thành một con ngao ngao đợi làm thịt tiểu rê con ngay sau đó chỉ cần hắn bàn tay to đem nàng siêm y dùng sức một xả, nàng liền kể hết đáng trình ở hắn trước mặt không có chút nào che giấu giữ lại liền như vậy nghĩa vô phản cố mà từ hắn từ hồ qua đã lâu bọn họ mới tách ra bốn mai đáp ứng ta không cần từ bỏ trong xương phòng ánh sáng ảm đạm Nhưng hắn ánh mắt lại lượng đến dị thường Hắn nhìn nàng, cơ khắc mà bá đạo. Ta cùng hương tử nói Trình tử mai dưới đáy lòng thở dài một tiếng Nàng tưởng nói Ta không phải tưởng từ bỏ ngươi Thật sự là mẹ ngươi Bất luận cái gì khác người nào Đều cùng chúng ta không quan hệ Ngươi cái gì đều không cần lo cho Cũng không cần làm liền ở chỗ này chờ ta Chờ ta tới cưới ngươi Hắn bồi vàng mà nói Hôn lại giống như hạt mưa rơi xuống Hắn cùng nhiệt làm nàng tâm lại lần nữa nhấc lên Sống to, nàng gần như ưng nói Ân, ta, chờ ngươi Hảo, ngươi đáp ứng rồi liền không được Không tuân thủ hứa hẹn Hắn mừng như điên, cuối cùng một cái hôn lại Lần nữa tiên tức ở môi nàng Là hung hăng mà mổ một ngụm Đâu cùng tô, ma cùng nhau tập kích nàng Nàng cả người về này rung, lật Trong bóng đêm, nàng không cấm thăng nhẹ một tiếng Ngươi cái oan ra à Một loại xưa nay chưa từng có cảm tình kích Lưu liền bao phủ nàng Không, là bao phủ hai người bọn họ Mặc cho tưởng hồng kỳ cũng chưa nghĩ đến, hắn cái này hứa hẹn thực hiện dùng suốt 3 năm. Này 3 năm đã xảy ra rất nhiều chuyện này, đầu tiên là tam Đào ly hôn, nàng mang theo hai đứa nhỏ đi Đông Bắc, ở Đông Bắc thân thích giới thiệu hạ, nàng có công tác trở thành một loại xe lửa thường nhân viên tàu, sau lại ở công tác trung cùng nàng cấp trên một cái kêu bay cao đoàn tàu diện mạo thức thời luyến, cuối cùng kết làm tầng tấn chi hảo. Kia bay cao là cái không có khả năng sinh đẻ, hơn nữa hắn đáy lòng phi thường thiện. Lương, đối Tam Đào còn có hai đứa nhỏ cực kỳ hảo, bọn họ hôn sâu từng trở về quá một lần, ân ân ái ái, Tam Đào cũng một sữa phía trước bạo tính tình ôn ôn nhu nhu, kia bay cao càng là ôn hòa săn sóc, trọc đến người đối bọn họ hâm mộ không thôi. Bởi vì cả nước chính sách biến hóa, tưởng Hồng Kỳ phụ thân cùng mẫu thân đều tao ngộ một ít tưởng tượng không đến cảnh ngộ, này trong đó hắn mẫu thân bệ nặng, nguy ở sớm tối, tưởng Hồng Kỳ công tác cũng bị đình chỉ, đỉnh đầu căn bản là không có dược phẩm cho mẫu thân chữa bệnh hắn cả ngày nôn nóng bất an cũng là ở ngay lúc này trình tứ mai mang theo từ đông sơn thượng đào dược thảo tới nhà nàng là tổ tiên tam đại bần nông bất luận cái gì chính sách đối nhà bọn họ tới nói kia đều là tốt tưởng hồng kỳ nhìn thấy nàng vui sướng chi tình vô pháp nói nên lời sau lại trình tứ mai trộm mà liền đem tưởng hồng kỳ mẫu thân từ trong thành tiếp trở về tiểu bắc thôn trộm dưỡng ở đông sơn cỏ tranh trong phòng điều kiện tuy rằng là gian khổ Điểm không bằng trong thành tưởng ra căn phòng lớn Nhưng hoàn cảnh cùng tâm cảnh đều là an tĩnh Tùy Linh chịu đủ tan thương tâm lúc này mới an bình xuống dưới Trải qua 3 năm điều dưỡng Bệnh của nàng hảo hơn phân nữa Vi nhân tính tử cũng trở nên trầm ổn cùng hiền tự Đối với Trình Tứ Mai Nàng trong lòng chỉ có hối hận cùng cảm kích Lần nữa mà tỏ vẻ Nàng tiếp thu bốn mai làm nàng con dâu thịnh bốn mai tha thứ nàng quá khứ hành động Trình Tứ Mai đều cười mà không đáp Tưởng Hồng Kỳ Đi biên tái Hắn là chủ động yêu cầu đi nơi nào giàn luyện Đối với đã từng khang thành nổi danh cầu ấm Tuy rằng người mang tinh vi trung y y thuật Nhưng hắn nhưng vẫn đều là ngạo nghễ Giống như một gốc cây thanh tùng Cứ việc mọc bằng bạc Lại bởi vì bị bảo hộ ở một đảo vách núi hạ Cũng không có trải qua quá gió táp mưa xa Cho nên hắn muốn đi ra đi Muốn cho chính mình chịu đựng thủy cùng hỏa khảo nghiệm Làm chính mình càng nam nhân Càng lòng dạ chống trải Lại là một năm tân xuân đến Bởi vì một hồi tuyết rơi đúng lúc, cho nên này năm Tết âm lịch có vẻ phá lệ thanh nhã. Trên nền tuyết xa xa nhìn ra đi, cắt ra các hộ trên cửa đều dán lên hồng câu đối, cái loại này sôi nổi lọt vào trong tầm mắt đỏ tươi, nhìn liền vui mừng. Trình Lão Héo cùng Phan Lão Thái mang theo cô gái cùng quân bảo tới rồi Đông Sơn nhà tranh nơi này, cùng Trình Tứ Mai cùng với Tùy Linh cùng nhau ăn Tết. Lúc này trong thôn đã không ăn căng tin nhưng cắt ra tình trạng như cũ không phải như vậy hảo, bởi vì... Trung y viện nghiên cứu bị đóng cửa sau, trình tứ mai dược thảo không thể dùng một lần liền bán hết, nhưng là nàng lại như cũ mỗi cách 10 ngày nửa tháng liền đi tranh trong thành, nàng đi chính là dệt len xưởng thuộc lâu, ở vương hồng dưới sự trợ giúp, nàng ở nơi đó thuê một cái phòng nhỏ, mỗi lần đi, đều mang theo không ít dược thảo, này đó dược thảo đều là dùng để chữa bệnh, nàng có cố định người bệnh, này đó người bệnh đều là hàng năm xuyển bệnh bệnh hoạn, cùng với một ít tuổi già sức yếu, Người, bọn họ đều ở dùng trình tứ mai dược thảo lúc sau được bổ ích, cho nên đối nàng thật tín nhiệm, tưởng hồng kỳ đi thời điểm, cho nàng tự tay viết viết xuống một ít trung y phương thuốc. Này đó phương thuốc đều là chẩn trị một ít ngoan tật, trình tứ mai dốc lòng nghiên cứu này đó phương thuốc, lại bỏ thêm chính mình một ít hiểu được ở bên trong, phương thuốc hiệu dụng liền càng thêm thần linh. Cho nên, tuy rằng nàng không phải bác sĩ, cũng cũng không có ở khang thành khai trung y phòng. Khám, nhưng bệnh nhân của nàng lại không ít, hơn nữa đều là khẩu khẩu tương truyền, danh tiếng thật tốt. Này năm trước, Trình Tứ Mai mới đi một chuyến trong thành, cấp mấy cái lão ngoan tật người bệnh đưa đi dược. Trở về thời điểm, nàng ở trong thành cấp Tùy Linh còn có cha mẹ đều từng người mua một thân siêm y, siêm y đều là vải bông, tự nhiên so không được viết trước Tùy Linh xuyên, nhưng tưởng ra phòng ở đã sớm bị phong, Tùy Linh toàn bộ đồ vật cũng đều không tồn tại, nàng hiện giờ trên. Người ăn mặc, trong miệng ăn, cũng đều là trình tứ mai cho nàng, cho nên, đương thấy được tân y phục, nàng rơi lệ, nói một ít thực xin lỗi bốn mai nói, bốn mai chỉ là cười cười nói, gì, ngài liền đừng nói này đó, mấy năm, chuyện này đều đi qua, ân, chờ hồng kỳ trở về, hai người các ngươi liền kết hôn, kia tiểu tử thúi, cũng không biết đi đâu vậy, này vừa đi liền ba năm, sao còn không trở lại a? tùy linh nói, liền giơ tay gạt lệ, gì hắn sẽ trở về, ngài yên tâm. Trình Tử Mai chính an ủi Tùy Linh bên ngoài Phan Lão Thái cùng Trình Lão Hiếu còn có cô gái Quân Bảo liền tới rồi người nhiều náo nhiệt lập tức liền đem Tùy Linh tâm tình cấp nhắc tới tới nàng cười lấy ra kẹo tới cấp cô gái cùng Quân Bảo cô gái lại đây làm nại ôm một cái ai ra ta ngoan cháu gái a cô gái cùng Tùy Linh cũng quen thuộc tiểu ra hỏa cười bò lên trên giường đất chui vào Tùy Linh trong lòng ngực một ngụm một cái nại nại kêu cái miệng nhỏ ngọt đến cùng lâu mệt giường như. Mọi người đều cười, một buổi trưa Trình Tứ Mai đều ở bận rộn nấu cơm, này cơm tất niên nhưng nên là một năm trung nhất long trọng, nàng dựa theo kia dưỡng gà lão nhân cho chính mình nói biện pháp, lại ấp ra tiểu kê, đem Đông Sơn chỗ sâu trong trại nuôi gà mở rộng, dưỡng một năm gà, hiện giờ cũng đều là mấy cân trọng, gà mái lưu trữ đẻ trứng, kia gà trống tự nhiên liền có thể đánh tới ăn thịt, loại này nuôi thả thức nuôi lớn gà, thịt gà ăn lên nhai rất ngon không nói, còn phá lệ tươi ngon, nàng cấp ngủ thuốc cùng Với trình về bình, giả sơn bọn họ phân biệt đưa đi một con gà, buổi sáng mùa xuân hai vợ chồng cũng tới, lại cho bọn họ một con, đến nỗi nhị liên cùng Vũ Thắng Kiệt, bọn họ không có tới, Vũ Thắng Kiệt ở lần đó sự tình sâu thật liền trở nên thành thật, kỳ thật không thành thật cũng không được, hắn kế toán chất vị bị trong thôn bắt lấy, quê nhà cũng không hề dùng hắn, cảm thấy hắn nhân phẩm không thành, cho nên hắn chưa gượng dậy nổi, dần dần mà trở nên trầm mặt ít lợi, đối nhị liên cùng với mấy. Cái hai tử cũng là lạnh lẽo, dựa theo năm đó y học tri thức, không có người cho rằng vu Thắng Kiệt đây là nhiễm bệnh, nhưng trình tứ mai hai đời làm người, lại là biết, hắn đây là điển hình bệnh trầm cảm, loại này chứng bệnh sẽ càng ngày càng nặng. Cho nên, nàng trộm dặn dò nhị liên nhất định phải khai đạo vu Thắng Kiệt, làm hắn từ cái loại này mất mát chung đi ra. Nhị liên thử vài lần, nhưng cũng chưa cái gì hiệu quả, không biện pháp đành phải mặc cho vu Thắng Kiệt như vậy trầm mặc đi xuống. Sau lại, hắn thế nhưng thật sự liền không nói chuyện nữa Cả người cả ngày liền biết làm việc Trong ngoài làm việc, người không cùng người khác giao tế Nhưng thân thể tố chất lại luyện được càng ngày càng tốt Trình tứ mai xem hắn trạng húng Tự hồ cũng không có gì trở ngại Đơn giản cũng liền không nói cái gì nữa Mùa xuân cùng nhị liên là một cái thôn nhi Cho nên, nàng làm mùa xuân tiện thể mang theo hồi một con gà cấp nhị liên Tới rồi trạng vạn, sắc trời dần dần trong, tuyết ngừng Nơi xa không trung thế nhưng quỷ gì mà trở nên thập phần sáng trong Đồ ăn đều làm tốt Trừ bỏ một chậu thịt gà Trình tứ mai còn dùng củ cải hầm một nồi con thỏ thịt Nấu một cái đại cá chép Cá chép là cỏ tranh trước phòng đầu đập chứa nước chảo Chảo cá chính là trình sơn tự bọn họ Mỗi năm cuối năm đều sẽ tới nơi này kéo lên một võng cá Cho đại gia phân phân Năm nay cá chảo không ít Trình sơn tự trộn cấp trình tứ mai lưu ra 4 năm điều Trình tứ mai đem cá đều đông cứng ở bên ngoài trên nên tuyết, tính kế thắng duyên trong nhà tới khách nhân, này cá liền vừa lúc là một mâm hảo đồ ăn, nàng còn tạc một mâm tôm, này chứng tôm lai lịch lại là làm nàng cảm động, chứng tôm là lý ra thôn thôn đằng trước sông nhỏ chảo, cũng là lý lộ khởi làm hổ tử cùng tiểu tượng đưa tới, hai hài tử hiện tại đều lớn lên không lớn không nhỏ, đặc biệt là hổ tử cái đầu thoáng đi lên, ước chừng một mét bảy nhiều, xuất hiện ở trình tứ mai trước mặt, sống thoát thoát chính là một cái lý lộ sinh, nhìn hắn, trình tứ. Mai vẫn mắt dưng dưng, hổ tử, cha người nếu là ở, nên cao hứng cỡ nào, gì, cha ta cùng chúng ta nói, nói ngài là người tốt. Hổ tử hổ khí thế mà nói, giọng không nhỏ. Tiểu tường cũng gật đầu, ân, ta đã sớm biết gì là người tốt. Trình tứ mai đáy mắt nước mắt nhanh chóng mà trào ra tới, nàng ôm lấy hai đứa nhỏ, một trận thổn thức. Hai hài tử đi thời điểm, nàng cho bọn hắn lấy thường hai chỉ gà, còn có một ít thịt heo, một con cá, mặt khác nàng cho hổ tử 50 đồng tiền, ngữ khí thật nghiêm. Khắc mà nói với hắn, hổ tử, ngươi cần thiết hồi trường học đọc sách, biết không? Này không phải dì tâm ý, là cha ngươi, ngươi nếu là thật nghe ngươi cha nói, kia liền hảo hảo đọc sách, nhiều biết chữ, tương lai cũng mới có thể càng có tiền đồ. Chính là, gì ta nãy không có tiền cho chúng ta đọc sách. Tiểu tượng nhìn xem hổ tử, cùng Trình Tứ Mai nói. Phần 106 Trình Tứ Mai nghe nói, Lý Lộ Sinh sau khi qua đời, Lý Lão Thái vẫn luôn nằm ở trên giường đất, Lý Lộ Khởi ở tại Lý Lộ Sinh cùng. Trình Tứ Mai mua trong phòng, đem tức phụ cấp cưới, hắn cưới tức phụ sau tức phụ lợi hại, đối hắn quản được cũng nghiêm khắc. Không chuẩn hắn quản Lý Lão Thái cùng Lý Lộ sinh hai đứa nhỏ, Lý Lộ sản hai vợ chồng chạy tới cùng Lý Tam Đức vợ chồng hai ở, mắt thấy liền đi cho bọn hắn tận hiếu đạo đi, cho nên Lý Lão Thái dù cho là qua đi có muôn vàng năng lực, lúc này cũng một chút biện pháp đều không có, nàng tê liệt ở trên giường đất, ăn A dùng còn phải cùng hai cái nhi tử, mấy cái quê nữ dũi, tay, cạn đừng nói là hổ tử cùng tiểu tượng, nguyên bản Lý Lộ sản là chuẩn bị đem tiểu tượng quá kế đến chính mình bên người. Chính là tiểu tường nói cái gì đều không đồng ý, khóc nháo muốn cùng hổ tử ở một khối, không biện pháp, chuyện này đành phải đánh đổ, cũng bởi vậy lý lộ sản hai vợ chồng đối tiểu tường hai anh em không có gì hảo cảm, cũng liền căng bản mặc kệ. Lần này làm hai hài tử tới cấp trình tứ mai đưa chứng tôm, kia cũng là lý lộ khởi tức phụ ý tứ, nàng kia ý tứ rõ ràng là muốn trình tứ mai quản hổ tử cùng tiểu tường. Hổ tử, tiểu tường, các ngươi đi về trước. Đem đồ vật đều mang về, cùng các ngươi nại hảo hảo ăn Tết, chờ năm sau dị sẽ đi đem các ngươi tiếp nhận tới, đến quê nhà đi đi học, cùng dị ở bên nhau, các ngươi vui không? Trình tứ mai không lân theo chân bọn họ hai nói, chúng ta nguyện ý, tiểu tường dẫn đầu thanh thúy mà trả lời, khuôn mặt nhỏ thường lộ ra tươi cười, nhưng thật ra hổ tử vẫn luôn trầm mặt không nói, trình tứ mai xem hổ tử bộ dáng, đáy lòng, cũng có chút thấp thổm. Không ngờ, hổ tử đi ra ngoài vài bước sau, bỗng nhiên lại chạy về tới, đứng ở nàng trước mặt, thật co quắc mà cúi đầu, dì, ta, sai rồi, ngài đánh ta đi. Trình tử mai nước mắt xôn sao mà liền chào ra tới, nàng rủi tay ôm lấy hổ tử, thấp giọng khóc nức nở, đứa nhỏ ngốc, dì chỗ nào bỏ được đánh ngươi a, ngươi chính là cha ngươi để lại cho dì niềm tưởng, dì không đánh, dì sẽ đem các ngươi nuôi lớn, hổ tử rốt cuộc nhịn không được, khóc lên, cho ai, cho ai tiểu tử khóc. Lên, thanh âm ngẹn ngào lại hữu lực, lệnh người nghe trong lòng khó chịu, tiễn đi hai hài tử sau, trình tứ mai không biết như thế nào liền bỗng nhiên trong lòng vắng vẻ, một người chuyển tới phòng sau, ở kia khối đại đá xanh thượng bùng ngồi một hồi lâu, thẳng đến cô gái tại tiền viện kêu nạn, nàng mới hồi phục tinh thần lại, quay lại trong phòng, này một chút sắc trời đã đen, nàng đem đồ ăn đều bưng lên bàn, lại lấy ra rượu, có kiếp trước trải qua, nàng đem trong núi mọc ra tới dạ trái cây. Tẩy sạch, đi ra sau cắt thành một tiểu khối một tiểu khối, để vào cối đá trung, lấy cột đá tự tập tập ra nước trái cây sâu trang vào cái chai, phong ấn ở bên ngoài, trời giá rét lạnh nước trái cây vẫn luôn bị bảo tồn đến hảo hảo, buổi sáng nàng từ bên ngoài đem nước trái cây lấy vào nhà, ném trên giường đất ấm, ngày này xuống dưới, nước trái cây đã từ băng cha hóa thành thủy, nàng cấp tùy linh cùng phan lão thái đảo mảng cái ly, lại cấp trình lão héo đem rượu đảo mảng, hai hài tử đều chính. Mình cho chính mình đảo mảng nước trái cây Trình tử Mai dơ lên cái ly nói Đến đây đi, chúng ta làm một trận ly Ăn Tết Này liền ăn cơm a. Sao không đợi ta đâu Đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến Theo sát gèm vải bị vén lên Một người từ bên ngoài phong trần mệt mỏi Mà liền vào được Hắn tự hồ càng cao tráng Màu da so với trước đen không ít Nhưng lại càng có vẻ mặt bộ đường công cương nghị tốn Mỹ Hắn đáy mắt đều là ý cười Cười nhìn trước mắt cái này nhỏ xinh mỹ lệ Nữ tử, bốn mai, ta đã trở về Ngươi, ngươi còn biết trở về à Trình tử mai một trận phức tạp nỗi lòng Từ đáy lòng nổi lên Rồi sau đó, nàng vung tay lên hung hăng Đấm đánh tưởng hồng kỳ Mãn nhãn nước mắt cũng vào lúc này chàng mi mà ra Tùy linh cụm phan lão thái Cũng là kích động không thôi Rơi xuống nước mắt Chính là trình lão héo cũng vẫn luôn đang nói Trở về liền hảo, trở về liền hảo Hai hài tử cái này kêu, cái kia kêu Trong lúc nhất thời, mạn nhà ở hoang thanh tiểu ngữ Này một, đêm, nhà tranh đại nhân hải tử cũng chưa ngủ, đại gia cùng nhau tâm tình, nghe tưởng hồng kỳ nói lên hắn ở biên tái tao ngộ cùng hiểu biết, hắn cũng hỏi cập trong nhà tình huống, nghe tới trình tứ mai vì tùy linh chịu đựng rất nhiều, hắn cảm kích mà nói, bốn mai, cảm ơn ngươi, chúng ta tưởng ra ít nhiều ngươi, trình tứ mai cười rỗi nói, cùng ta khách khí à, chẳng lẽ là có khác cái ý tưởng? Đúng rồi, ta là có khác cái ý tưởng, sao, ngươi muốn hay không nghe một chút xem? tưởng hồng kỳ vẽ, Mặt hơi say, xem trình tứ mai đáy mắt nùng tình mật ý, đem bốn mai ngạnh xinh xinh cấp xem đến đầy mặt ẩn đỏ, nương đi súng cho đại ra lấy xào đầu phộng, tránh đi hắn sáng quát ánh mắt. Thiên mau sáng, hai tử cùng lão nhân cũng đều mới nghỉ ngơi. Tưởng hồng kỳ lại lôi kéo trình tứ mai đi đông phòng. Sáng sớm trước sắc trời đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón tay, đông phòng không lượng đèn, trình tứ mai yếu điểm đèn, tưởng hồng kỳ không cho, hai người liền như vậy mặt đối mặt đứng, tuy rằng trung quanh là hắc ám, chính là hai người tựa hồ đôi mắt đều phá lệ sáng sủa, thậm chí có thể nhìn đến lẫn nhau tâm. Bốn mai, Ân Hồng Kỳ, hai người liền như vậy nỉ non một tiếng, rồi sau đó liền không thanh nhi, tưởng Hồng Kỳ đem nàng ôm vào trong lòng, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau đứng ở đông phòng trên mặt đất, ai cũng không nói cái gì nữa, cũng không có làm cái gì, đều như vậy an tĩnh mà dựa sát vào nhau, lẫn nhau lắng nghe đối phương tiếng lòng. Lời cuối sách 13. Năm sau, Khang Thành đông thành một đống tân cái năm tầng lầu phòng, ngoài cửa lớn bị treo lên một cái thẻ bài, phía trên viết, Khang Thành đệ nhất trung y phòng khám. Này phòng khám sở trường họ tưởng, tức phù kêu trình tứ mai, bọn họ sinh hai hài tử, này một năm phân biệt vì 12 tuổi, 10 tuổi, một nam một nữ, nữ nhi tên gọi thục tuệ, trình thục tuệ, nhi tử tùy phụ thân họ kêu tưởng niệm sinh. Đến tận đây, bổn văn kết thúc. Chúc phúc thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Cũng chúc phúc người tốt cả đời bình an.